vẫn ngọc chi đô núi cao đỉnh hành cung mật thất vàng vàng vàng cột nước nổ vang mấy điều trường liên đứt gãy mà kia chạm đến thẳng tóc tóc đen thiếu nữ mặt vô biểu tình lạnh nhạt nếu thần chi giống thiên gấp đến độ không được nhưng là cho dù hắn hóa thành nhân hình cũng ngăn lại không được tiến vào cuồng hóa trạng thái lạc cửu lê tiểu bệ hạ mau tỉnh lại giống thiên đệ lại lạc cửu lê cánh tay Ý đồ ngăn lại trụ nàng dùng linh lực xả đoạn trường liên động tác. Hắn nhớ rõ ràng, phía trước ở cực vực nơi, tiểu bệ hạ tiến vào cùng hóa trạng thái tuy rằng chỉ là không dài một đoạn thời gian, nhưng mặt sau cho nàng mang đến tác dụng phụ, lại làm hắn kinh hại không thôi. Không chỉ là ngắn lại thọ nguyên, càng sẽ duy trì một đoạn thời gian trạng thái xấu. Đến lúc đó đừng nói là đại linh sư, chỉ sợ cũng là một cái linh đồ đều có thể đem tiểu bệ hạ gắt qua. chế trụ lạc cửu lê tay phải trên cổ tay trường liên giống thiên còn muốn nói cái gì lại không nghĩ rằng đống nhiên bị lạc cửu lê một cái dùng sức đột nhiên quăng đi ra ngoài a như vây thú chi đấu giận linh lực mãnh liệt bên ngông cư nhiên làm này phương mật thất hung hăng cơ cơ mà đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vứt ra đi giống thiên còn lại là thập phần bất hạnh rất tới rồi vờn quanh ngọc thạch giường lớn chất lỏng bên trong thình thịch với lúc này Phía trên hòn đá di động thanh âm vang lên, nghiễm nhiên là đại môn bị mở ra, này phương mật thất thiết kế dị thường xảo diệu, Không lớn, nhưng mặt trên lại dị thường cao. Mà mật thất trên đỉnh, lại được khảm có mấy trăm viên ánh trăng thạch. Chúng ánh trăng thạch quang mang cùng chút xuống, làm người liền tính là ngầm đầu, cũng thấy không rõ đỉnh chóp cấu tạo. Nhưng mà, ở kia thanh cửa đá di động thanh âm vang lên đệ nhất nháy mắt, xiềng xích thêm thân tóc đen thiếu nữ, lại là đột nhiên vừa nhấc đầu. bạc mắt túc lãnh giống như huyền băng ánh không vào một chút ít cảm xúc kia hơi ngửa đầu trên lưng hai cánh bạc mắt thiếu nữ cho dù ở vào tầng dưới chót nhưng lại làm người có loại lập với trên 9 tầng trời tôn quý dù cho đôi mắt bị ánh trăng thạch mũi nhọn ra mỏng nước mắt nhưng lạc cửu lê lại phảng phất không có cảm giác được mảy may không khỏe nàng ngẩng đầu nhìn không hề trước mắt nhìn kia đứng ở phía trên áo đen nam nhân mãng nhãn lạnh nhạt đối tượng cặp kia như băng đúc bạc đồng Liệt vô cương mảy kiếm hung hăng vừa nhíu. đương hắn tầm mắt rời đi, nhìn đến bạc đồng thiếu nữ trên trán giọt nước bạc văn khi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là... Nhưng mà, tiến vào cùng hóa trạng thái sau lạc cửu lê, lại không có lưu quá nhiều thời giờ cho hắn tự hỏi. Ở bình tĩnh nhìn liệt vô cương trong chốc lát sau, lạc cửu lê uổng phí làm khó dễ. Tóc đen thiếu nữ để chân trần, như linh miêu nhảy lên, sau lưng màu đỏ đậm kim rực đột nhiên chấn động. Cà chi, chói buộc ở màu đỏ đậm kim rực hệ dễ màu đen hoàn khấu, hưởng phí tan vỡ, cặp kia một mét nửa lớn lên màu đỏ đậm kim rực, xoát một tiếng triển khai. Kim mang thôi rượu, sắc bén vũ sao ở ánh trăng thạch chiếu dọi xuống, lập loè kim loại giống nhau hàn mang. Thập phần xinh đẹp một đôi cánh chim, hoa lệ cùng trương dương cùng tồn tại. Mà so với chất mật tương vũ, kia rượu sắc dày đặc phúc vụ dưới, trình tự phân mê mang sơ cấp, thứ cấp phi vũ thon dài xinh đẹp. Giống như hoàn mị thủy mặc chi họa Phượng Hoàng Linh Vũ Là trên đời này nhất ung dung hoa Quý trang phục lộng lẫy, Cũng là nhất sắc bén bức người vũ khí Xinh đẹp hai cánh triển khai Vũ ngoại khuyết mạ lên kim mang Giống như mặt trời mới mọc mọc lên Ở phương đông khi lóa mắt Theo tóc đen thiếu nữ một cái chân cánh Vô số thật nhỏ kim sắc Phượng Linh dắt vạn quân chi thế hướng Bốn phương tám hướng vào tới Sắc bén mà tinh xảo Mang theo làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm Và anh, và anh, và anh, bị kim linh vũ băn trúng trường liên, đống nhiên đứt gãy. Lại thiếu mấy điều trường liên kiềm chế, lạc cựu lê thế, càng thêm không thể đỡ. Mà phía trước biến cố, tất cả đều ở một cái chớp mắt tức hoàn thành, mau đến làm người kinh ngạc cảm thán. Ở màu đen hoàn khấu hỏng mất thời khắc đó, liệt vô cương sắc mặt, liền hơi hơi đổi đổi. Hắn thân hình chật lóe, nhảy xuống, liền phải đi chặn đứng ra bên ngoài sấm lạc cựu lê. Mà lạc cửu lê nhìn người tới, bạc đồng vắng lặng một mảnh, không nói hai lời, lại là cánh tay vung lên. Phía trước Kim Phượng Linh xác thật bắn chặt Đức Trường Liên, nhưng này Trường Liên đoạn địa phương, không phải tự thủ đoạn xiềng xích chỗ đoạn khởi, này nói cách khác, lạc cửu lê thủ đoạn chỗ, còn hợp với thon dài đoạn liên. Hiện giờ này đoạn liên vung, thêm chú ở trên đó linh lực cùng tàn nhẫn kính, hoàn toàn không dùng coi thường. Mà liệt vô cương thậm chí cảm giác được. giờ phút này đoạn liên thượng linh lực nồng hậu độ đã đạt tới 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ vang dòng liệt vô cương trầm giọng gọi bảo trì linh đài thanh minh bất luận cái gì một loại vô duyên vô cớ sử huyễn linh cấp bậc bảo chướng phương pháp đều sẽ ở vào hoặc nhiều hoặc ít tác dụng phụ có chút luyện dược sư luyện gia dược tề đối ngoại tuyên bố đó là tần chủng loại đăng dược có thể ở hoàn toàn không có tác dụng phụ tiền đề hạ làm huyễn linh sư huyễn linh cấp bậc cất cao một đại đoạn Thậm chí nhảy lên một cái đại giai. Kia đều là nói dối, thế gian có được tất có mất, trực tiếp nhảy lên một đại giai cái loại này, tuyệt đối là cất giấu thật lớn tác dụng phụ. Nhưng mà, đối với liệt vô cương nói, lạc cửu lê phảng phất không có nghe được. Cặp kia giống như bạc vụn con người hoàn toàn ấn không vào mặt khác, rõ ràng tôn quý, lại không dính nhiễm chút nào nhân khí, phảng phất là. Trích tiên chi đồng. Như thế nào trích tiên? Trích tiên, bán tiên cũng Vô tình, không muốn, hoàn toàn vứt bỏ một cái nhân tình cảm, lấy thế gian thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thậm chí là tất yếu là lúc lấy thân hiến tế, cầu vạn dân bình an. Liệt vô cường kinh hãi không thôi. Lúc trước ở Vẫn Ngọc Chi đâu ngày nọ chẳng vạng, hắn cùng vàng dòng liền gặp tập kích, mà tập kích bọn họ, hắn lúc ấy nhìn đến chính là một đoàn bóng dáng, Hắn sẽ không quên, cái loại này tràn ngập mũi gian hư thối hơi thở, hắn cũng sẽ không quên. Cái loại này lệnh người buồn nôn chán ghét cảm. Hắn mơ hồ nhớ rõ cái gì, hình như là thật nhiều năm trước đã từng xuất hiện quá cái gì. Vì điều tra việc này, lúc trước hắn liền rời đi thiên diệu một đoạn thời gian, mà kia điều kém kết quả, lại làm hắn tâm một tấc một tấc trầm đi xuống. Đó là vong linh hủy hóa thể, thứ âm phủ bên trong bỏ ra đồ vật. Mà chết linh một vật lớn nhất khắc tinh, chỉ có thể là hôn chi tâm. Chỉ có thể là kia làm người đánh rơi Sở hữu cảm tình hồn chi tâm vang dòng Liệt vô cương tránh thoát một cái huy tới xích sát Mấy cái lắc mình tới gần lạc cửu lê Liền muốn đi bắt người Tóc đen thiếu nữ mày khẽ nhúc nhích Sau lưng kim rực lại chấn Nhanh chóng cùng liệt vô cương kéo ra khoảng cách Ở hai phương khoảng cách kéo ra sau Lạc cửu lê cánh tay Về phía trước dương lên Hợp với nàng thủ đoạn xiềng xích đoạn liên Theo nàng này một động tác giống như hung manh trưởng xà nhanh chóng tiến lên hiện giờ lạc cửu lê đại quy mô vượt giai thực lực bạo trướng mà vẫn ngọc chi đô huyễn linh cấp bậc toàn bộ bị áp chế ở 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ cứ như vậy cho dù liệt vô cương nguyên bản thực lực lại cao nhưng dưới tình huống như vậy ở lạc cửu lê phát ngoan thế công hạ hắn thật đúng là lạc cửu lê đánh thành cái ngang tay kỳ thật liệt vô cương từ đầu đến cuối đều làm tốt muốn cùng lạc cửu lê chết cùng một chỗ chuẩn bị Nhưng nơi này lại hoàn toàn không bao gồm lạc cửu lê không có tự chủ ý thức thời điểm. Nàng ném ký ức, hắn có thể nhẫn mại, rốt cuộc nàng vẫn là nàng, cho dù ký ức không có, tính tình lại sẽ không thay đổi, linh hồn cũng như cũ ở. Nhưng này đã không có tự chủ ý thức, lại là không hề là hắn muốn người nọ, hắn muốn, vẫn luôn là linh hồn của nàng, mà không phải kia phó tinh xảo hoàn mỹ tối ra. Liệt vô cương chỉ thủ chứ không tấn công. Hiển nhiên làm lạc cửu lê đạt được cực đại ưu thế. Phúc vũ khấu hợp, phi vũ truyền bình, tốc độ lần nữa để cao đồng thời, một cái xinh đẹp phía bên phải lướt đi bị dùng ra. Lạc cửu lê thập phần lưu loát ở bảo trì khoảng cách đồng thời, lại lần nữa cho liệt vô cương một kích. nay một kích, ở hai người ánh mắt tương đối, ở liệt vô cương một cái ngây người hết sức, thật đúng là làm lạc cửu lê đánh trúng. Hơn nữa là, chịu ở nam nhân trên mặt. Lập tức, liệt vô cương bên trái khuôn mặt tuấn tú thượng bị lưu lại một cái sâu đậm sâu đậm vết máu da chóc thịt nức tự liệt vô cương bên trái khỏe mắt chỗ một đường đến hầm dưới trình độ sâu thậm chí có thể nhìn đến sâm bạch xương gò má thoáng chốc nam nhân trên mặt đầy mặt máu tươi mà lạc cửu lê ở thu hồi đoạn liệt khi lại lần nữa hung hăng một quát lại mang đi liệt vô cương trên mặt một mảnh da thịt một thân áo đen nam nhân tại đây khắc phảng phất thành hai cái cực đoan hữu nửa bên mặt tuấn nếu thần chi tả nửa bên mặt khủng bố như ác ma cho dù giờ phút này liệt vô cương trên người thị giác đánh sâu vào lại mãnh liệt nhưng lạc cửu lê trong ánh mắt như cũ không có bất luận cái gì gọn sóng cánh tay vung lên đoạn liên nháy mắt banh thẳng lấy đoạn liên vì kiếm lạc cửu lê thế công tấn mãnh ở lần thứ hai cấp liệt vô cương tạo thành bị thương sau kia bối sinh hai cánh tóc đen thiếu nữ tựa hồ Đỗng nhiên đã nhận ra cái gì kim dực vũ sao đột nhiên đi xuống trường, một cái nháy mắt, phi hành phương hướng nhanh chóng thay đổi, mà bị bắt rơi xuống, không thể không dừng ở phía dưới ngọc thạch trên giường nước liệt vô cương, đang xem đến kia mạn bay nhanh tiến vào cửa đá khẩu màu đỏ đậm thân hành khi, con ngươi co rụt lại, vang dòng, trở về, anh, cửa đá bị cái gì đánh trúng, ẩm ầm rơi xuống, ngọa long cốt bên, ngân quang chi trong rừng, thảo, nhiệm vụ lần này thật là đủ rồi. rõ ràng đơn giản như vậy làm gì không phái hai năm cấp sư đệ sư muội tới ha ha ha ha ha ha kia còn dùng nói rõ ràng chính là đạo sư sợ hai năm cấp những cái đó học sinh không đối phó được thị huyết địa long thu a đúng vậy thị huyết địa long đây chính là có một kia long tộc huyết mạch ma thú đại ý không được đâu chính là các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nhiệm vụ này mẹ nó không ý ngoa tào đó là cái gì thân hình thon gầy thanh niên Chỉ vào cách đó không xa, đôi mắt chừng đến lao đại. Bùi thanh vân, ngươi làm gì đâu? Quái dọa người. Hành khải vô vô ngực. Bùi thanh vân há miệng thở dốc, hảo nửa ngày mới đối nói, không. Không phải, các ngươi vừa mới có không thấy được, chỗ đó. Nói, hắn dùng sức chỉ chỉ bên trái phương, chỗ đó vừa mới xẹt qua một đạo kim mang. Ha! Kim mang! Ngươi đậu ta a. Hành khải không thèm để ý cười. Theo sau lại nói, Thanh Vân, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhát gan. Này nhưng không giống ngươi a, Ha ha ha ha, Thanh Vân nói không chừng là tiểu nam nhân tình cảm phát tác, yêu cầu của nợ ngươi an ủi đâu mẫu minh nguyệt cười to, cười đến ngã trước ngã sau, thuộc nữ hình tượng đã không có. Tiểu nam nhân tình cảm. Ha ha ha ha. Hành khải cũng là cười to, bất quá, Thanh Vân. Ngươi lại như thế nào đáng thương, ta cũng sẽ không an ủi ngươi. Bổn thiếu gia an ủi đối tượng, luôn luôn đều là khuynh quốc khuynh thành Mỹ nhân nhi. Khuynh quốc khuynh thành Mỹ nhân nhi. Thích, Nhìn đến tiểu gia bích ngọc thời điểm, ngươi nha không nhào lên đi liền không tồi. Mẫu minh nguyệt không lưu tình chút nào vạch trần hắn. Thấy hai người không tin chính mình, bùi thanh vân gấp đến độ dậm chân, thật sự. Ta thật sự nhìn đến có kim mang sẽ qua, nếu... Nếu ta nói dối, vậy làm ta... Làm ta năm nay thăng cấp khảo hạch bất quá. Lời này vừa ra, hành khải cùng Đỗ Minh Nguyệt đều ngừng nghỉ. Hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Năm nay thăng cấp khảo hạch, Bùi thanh vân tên kia xem đến so cái gì đều phải quan trọng, ngày thường ghét nhất đọc sách hắn, cư nhiên liên tiếp hai tháng đều ngâm mình ở tàng thư các. Hơn nữa thăng cấp khảo hạch bất quá mấy chữ này, tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn để. Ai đề ra, hắn một giây với ai cấp? Chính là... Chính là như vậy khẩn trương thăng cấp khảo hạch một người, cư nhiên lấy việc này tới làm đảm bảo. Thanh Vân, ngươi thật không phải là nhìn đến cái gì dị tượng đi. đỗ Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Bùi Thanh Vân đều bị hai cái tổn hữu khí điên rồi, hắn đều lấy học lên khảo thí tới làm bảo đảm, chẳng lẽ còn có thể có giả. Bùi Thanh Vân một khuôn mặt, chúng ta đông minh như thế nào sẽ có ngươi như vậy không tin đồng đội học sinh, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. đỗ Minh Nguyệt, Và, nói vậy, chẳng phải là có bảo bối muôn xuất thế. Ta nhớ rõ đạo sư nói qua, mỗi dạng thiên địa linh bảo ở xuất thế trước, đều sẽ có dị tượng cộng sinh. Như vậy chỗ đó nhất định có thiên địa linh bảo. Chúng ta mau đi. Hành khải hai mắt thả ra bãi cỏ xanh quang. Nghe hành khải như vậy vừa nói, rõ ràng, Đỗ Minh Nguyệt cùng Bùi Thanh Vân đều có chút tâm động. Liên nhìn xem có cái gì, dù sao nếu có không thích hợp địa phương. Cùng lắm thì bọn họ chạy chính là. Đánh không lại, bọn họ chạy còn không thành sao. Xuyên qua tầng tầng bụi cây, mấy người ở bất chi bất giác, đi tới hẻm núi bên cạnh. Hẻm núi bên cạnh, có một loan không nhỏ hồ nước. Mặt trời chiều ngã về tây, đạm màu cam quang mang sái lạc ở đà mặt, phủ quang nẻ kim, xinh đẹp cực kỳ. Bất quá giờ phút này ba người, đều hoàn toàn không có đem lực chú ý đặt ở cảnh sắc thượng, bọn họ sở hữu ánh mắt. tất cả đều bị kia nửa ghé vào bên hồ tóc đen thiếu nữ hấp dẫn, người nọ một thân hoa phục cực hạn diễm lệ, váy áo thượng màu đỏ sa mỏng, ở đàm trung phô trương mà khai, theo kim văn sa mỏng, phiêu phủ ở hồ nước trên mặt, phảng phất là dao nhân mỏng vây cá, lóa mắt phi thường, tóc đen thiếu nữ nửa khuôn mặt dựa vào ngạn trung đuổi cỏ tùng trung, tây hạ hoàng hôn ánh chiều tà, hôn môi thượng kia trương như trên đế tay câu họa khuôn mặt, tựa như ảo Ngộng kia nắng ban mai quang mang sái lạc đại địa, phía chân trời dần dần sáng lên. Tân một ngày, lại lần nữa tiến đến. Hôm nay đông minh bê khu hai đống, so với ngày xưa không biết muốn náo nhiệt bao nhiêu. Minh Nguyệt ta Minh Nguyệt, mau làm ta vào xem bái, ta hảo tưởng vào xem tiểu muội muội đỗ Minh Nguyệt, người nhà có để khai. Lao nương tốt xấu cùng ngươi nhận thức năm năm, ngươi nhà cư nhiên đem láo nương đổ ở bên ngoài. Minh Nguyệt sư mội à, ngươi như vậy đáng yêu. nhất định sẽ không đem sư tỷ đổ ở ngăn ở bên ngoài có phải hay không? Đỗ Minh Nguyệt nhìn bên ngoài một đám trong mắt mạo lục quang nữ nhân, cảm giác da đầu có chút tê dại. sư muội gì đó, lừa dối chính là a, cung trương gì đó, đuổi đi chính là a. nhưng là, sư tỷ đâu? đuổi đi lớp 4 sư tỷ. khoa khoa, nàng một giây bị nen chết. bất quá nghĩ đến trong phòng nhân nhi, Đỗ Minh Nguyệt thẳng thắn lưng, thực xin lỗi các vị. Lạc lạc hôm nay cảm xúc không phải thực ổn định, các ngươi như vậy nhiều người, ta sợ. Sợ làm sợ nàng. Mà nghe xong Đỗ minh nguyệt lời này tất dai dai, tức khắc nết miệng cười, Kia bổn sư tỉ một người vào đi thôi. Bổn sư tỷ này ba chữ, bị tất dai dai cắn thật sự trọng. Những người khác vừa nghe, tức khắc nổi giận. Dựa vào cái gì? Nhưng mà, bọn họ có hỏa cũng phát không ra. Được chứ, nhân ra chính là có thực lực. Chính là ngưu ít. Ngươi có thể thế nào? Vị này sư tỷ danh hảo, có thể nói là vang vọng toàn bộ đông minh. Lam nàng nổi tiếng, không chỉ là nàng có được một đầu cường hãn khế ước ma thú, càng là nàng chính mình bản thân liền dị thường cường hãn sức chiến đấu. Nàng là dịp phèn vương tộc cùng nhân tộc con núi roi, thuộc về loại ưu bản thú. Tiến vào thú hóa trạng thái là tất dai dai, sức chiến đấu sẽ lấy bội số được đến tăng lên, hơn nữa nàng một trong số đó phụ thuộc thú kỹ, còn lại là... Cánh chim cường hóa. Đến nỗi cánh chim cường hóa cái này thu kỹ, hiện tại tạm thời không để cập tới. đỗ minh nguyệt khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Nàng như thế nào có loại vác đá nền vào chân mình rốt cuộc cảm giác. Tất dai dai mới mặc kệ nhiều như vậy, một cái lắp mình, liền vào hai đống biệt thự, còn không quên ở tiến vào sau, tướng môn một quan. Tỉnh. Thập phần vang dội tiếng đóng cửa, là ngoài cửa một chúng đông minh học sinh khuôn mặt đều có chút vằn mẹo. Thảo. thực lực cường ghê vâng a bị đạo sư thích ghê vâng a có loại này khi dễ người sao mới vừa vào phòng tất dai dai đối với đô minh nguyệt cười cười cười đến đó là một cái thân thiết vô hại minh nguyệt sư một a lạc lạc ở đâu đô minh nguyệt khuôn mặt nhỏ khổ đến không được vừa thấy chính là không tình nguyện sư tỷ ngươi có thể hay không không cần a a a a a a ta rốt cuộc nhìn đến sống ngoa tào minh nguyệt sư mội ngưỡng như thế nào liền đem người khóa đi lên tất dai dai phủng mặt thét trói thai lý cũng chưa lý đô minh nguyệt một trận gió dường như lướt qua nàng liền hướng cửa thang lầu phương hướng đi đến cửa thang lầu chỗ một bộ hỏa y tóc đen thiếu nữ để chân trần đứng nàng khuôn mặt hoàn mỹ tinh tế như lối vẽ tỉ mỉ mặc họa cặp tiết như bạc vụn con người lập lòe vô hại mang tựa hồ là mới sinh ấu thú mấy điều màu đen trường liên như xả trên sàn nhà hố lượng mà theo nhìn lại kia rõ ràng chính là kéo dài đến tóc đen thiếu nữ tay chân cổ tay chỗ ánh trăng thạch mang sái lạc thiếu nữ trên trán truy huyết toàn chết xả ra thôi rượu mang cùng huyết toàn phía dưới phượng hoàng dương cánh kim văn tương sấn cực kỳ lấy hoa vì mạo lấy nguyệt vì thần lấy ngọc vì cốt lấy băng tuyết vì da lấy thu thủy vì tư tóc đen thiếu nữ lẳng lặng đứng dùng nhất vô hại Nhất hồn nhiên ánh mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa hai người. Mà tất dai dai chỉ cảm thấy chính mình ngực nội kia trái tim, càng nhạy càng nhanh. Một loại tên là đại tỷ tỷ dũng cảm cảm xúc, nhanh chóng chiếm cứ nàng đại não. Tất dai dai trong nhà đầu hướng lên trên có hai cái ca ca, nàng là nhỏ nhất một cái, cũng là nhất được sủng ái một cái. Nhưng căn bản là không có người biết, đương nàng cỡ nào hy vọng chính mình có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu nội muội. Cỡ nào hy vọng có mềm mại tiểu hài nhi lôi kéo nàng gốc áo, dùng nhu nhu thanh âm cùng nàng. tỷ tỉ, tỉ, ta nghĩ muốn cái gì? Tỉ tỉ, chơi với ta trong chốc lát được chứ? Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực có cảm. Tất dai dai đang đợi lại chờ, không đợi đến tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội Sau lại, nàng hết hy vọng. Ai, trời cao như thế, nhận nhận. Ừ, trong nhà không có, kia nàng đi trong học viện đầu đi tìm tiểu sư muội Nhưng mà, sau lại tất dai dai phát hiện, ngọt tào, như thế nào trong học viện đầu tiểu sư muội đều có điểm cường hãn, anh, nàng đại tỷ tỷ mộng căn bản không thể có lạc được chứ. Lạc lạc, tất dai dai phóng nhẹ thanh âm, đi bước một chiều tóc đen thiếu nữ đi đến. Lạc cửu lê nhìn trước đột sau kiểu, dáng người nóng bỏng nữ nhân, hoai hoai đầu, tựa hồ là khó hiểu. Tất dai dai cảm thấy ở cặp kia thuần tịnh bạc đồng nhìn chăm chú hạ, tim đập càng lúc càng nhanh. cơ hồ đều phải từ cổ họng chỗ đó nhảy ra ngoài. Đại tỷ tỷ là người tốt, lạc lạc đừng sợ ha. Tất dai dai đi bước một đến gần. Nàng run rẩy vương tay, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ đầu, tóc đen vào tay như xúc tơ lụa. Tất dai dai tại đây khắc cảm thấy, nàng nhân sinh hoàn mỹ. Ai ngờ dưới trưởng xúc cảm hưởng phí không còn. lên canh lang, xích sắt bị kéo động thanh nhâm vang lên. Tất giai giai lang nhiên trùng chỉ thấy lạc cửu lê đi bước một hướng đại sảnh cái bàn đi đến, mà hoặc là càng chuẩn xác mà nói, nàng là hướng bài ở trên bàn ly nước đi đến. Tất giai giai lập tức phản ứng lại đây, bước đi qua đi, ở lạc cửu lê phía trước, ở ly nước một lấy, cái này đều lạnh, lạc lạc không cần uống, uống lên đối thân mình không tốt. Nói, tất giai giai thân thiết, hung ác, ánh mắt veo một tiếng bắn về phía còn đứng ở cửa đỗ minh nguyệt, minh nguyệt sư muội a. lấy ly nước cấm tới thuận tiện đem lạc lạc trên người những cái đó lung tung rối loạn xiềng xích cấp buồn sư tỷ cởi bỏ đỗ minh nguyệt lòng tràn đầy oán niệm cầm ly nước trở về đỗ minh nguyệt ở tất dai dai cười đến có chút khiếp người biểu tình hạ nhỏ giọng nói sư tỷ ta đem lạc lạc nhặt về tới thời điểm trên người nàng liền mang theo này đó hơn nữa tất dai dai trong lòng căng thẳng cái gì vốn dĩ liền có hơn nữa cái gì thất dai dai vội vàng truy vấn hơn nữa lạc lạc mấy ngày nay tới chưa từng có nói qua một câu nói lên cái này đỗ minh nguyệt cũng là bất đắc dĩ nếu không phải lạc lạc trên cổ mang theo một cái khắc lại lạc tự vòng cổ nàng có lẽ đều đến cấp lạc lạc lấy cấp tên lạc lạc là người câm. thất dai dai kinh hô kinh hô xong lại đau lòng thượng như vậy đáng yêu một cái tiểu muội muội như thế nào liền có thiên tàn đâu ai lại còn có mang theo xiềng xích Tiểu muội muội phía trước nhất định là bị người xấu cầm tù. Sư tỷ, ngươi không phải muốn tranh cử rừng cây tái dự thi danh ngạch sao, như thế nào còn có rảnh lại đây? Đỗ Minh Nguyệt Thu oán. Sư tỷ rõ ràng đều phải chuẩn bị rừng cây tái sự, như thế nào còn có rảnh tới nàng nơi này. Tất giai giai tà nàng liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, Minh Nguyệt sư muội, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi còn không phải là không nghĩ sư tỷ tới sao? Còn không phải là muốn đơn độc một cái dưỡng lạc là sao? Ta nói cho ngươi, đừng nói môn, liền tiểu phùng phùng đều không có. Một một khuôn mặt Đỗ minh nguyệt, ta liền không nên thả ngươi tiến vào. Dọa song sư muội sau, tất dai dai quay đầu, lập tức thay đổi một trường gương mặt tươi cười. Mà nhìn đôi tay phùng cái ly, ngon đến không được tóc đen thiếu nữ, tất dai dai cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều phải hóa, lạc lạc, ngươi nhận ta làm tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ nơi này có đường, ngươi nhận ta làm tỷ tỷ, ta cho ngươi đường ăn. Hắc Linh Long mi vụ run lên, đối với tất dai dai nói, lạc cửu lê phản phất không có nghe được, nàng uống lên nửa chén nước sau, liền quay đầu nhìn về phía Đô Minh Nguyệt. Lạc cửu lê chính là nhìn, cái gì đều không nói. Mà mấy ngày xuống dưới, Đỗ Minh Nguyệt đã minh bạch đây là có ý tứ gì? Đây là... Đói bụng, cầu đầu uy tín hiệu. Thấy nhà mình tiểu mội muội cứ nhiên làm lơ chính mình ngược lại đi xem một ngoại nhân tất dai dai tỏ vẻ nàng đều tới rồi một vạn điểm bạo kích sâu kín ánh mắt quét về phía một bên sư muội tất dai dai nói sư muội sư tỷ cảm thấy ngươi ký túc xá quá nhỏ lạc lạc ở tại nơi này không thoải mái đỗ minh nguyệt đây là muốn cướp người tiết đấu cái này đỗ minh nguyệt không làm sư tỷ ta cảm thấy lạc lạc ở tại nơi này khá tốt nàng là ta nhặt về tới Cái thứ nhất nhìn đến người là ta, mà mấy ngày nay ở chung, ta có thể xác định lạc lạc. Tâm trí khả năng có chút không được đầy đủ, lại hoặc là không có ký ức. Thất dai dai trừng mắt. Đỗ Minh Nguyệt không để ý tới nàng, tiếp tục nói, lại nói, sư tỷ quá mấy ngày không phải muốn tham gia rừng cây tài sao. Đây chính là kế lít lúc sau, vẫn ngọc chi đô cấp quan trọng thi đấu, quá đoạn thời gian ngươi nhất định là muốn tham gia huấn luyện. Đến lúc đó ngươi như thế nào có thời gian chiếu cố lặt lạc, lạc? Thất dài dai nào nhi? Đúng vậy, nếu không có ngoài ý muốn, nàng tháng sau liền phải tham gia rừng tây tái. Liên giáo tân sinh tranh ba tái, 10 năm một lần, này đương nhiên là cấp quan trọng, nhưng nó mặt hướng, lại chỉ là các giáo năm nhất tân sinh. Không phải tân sinh, toàn bộ không cho tham gia. Mà này rừng tây tái liền không giống nhau. 5 năm một lần, mặt hướng các học viện các niên cấp học sinh. Rừng cây tái, danh như ý nghĩa, vận dụng đương nhiên là luật rừng. Luật rừng, dùng võ vi tôn, không sống nông chết. Cuối cùng, mỗi cái học viện đem phái ra 10 tên học sinh, cùng nhau cạnh trục rừng cây tái quán quân. Đối, chính là cùng nhau cạnh trục, áp đặt. Lúc trước rừng cây tái cái này thi đấu vừa mới bị gõ định thời điểm, bởi vì không có mặt khác quy định, cho nên các học viện phái ra học sinh, toàn bộ là lớp 4. 5, 4. Đây là lợi hại nhất một đám A. Mà không cần nghi ngờ, liên tiếp vài giới bên trong, rừng cây tái thắng lợi đều là thiên diệu. Cái này, mặt khác hai sở thượng tam giáo không làm. ngươi như vậy giả thiết, còn không phải là nói rõ tiện nghi thiên diệu sao. Không thành, này giả thiết không hợp lý. Trải qua nhiều mặt thương lượng, rừng cây tái dự thi người được chọn, đã xảy ra biến hóa. Mười cái người dự thi bên trong, năm nhất sinh đến có ba cái. Hai năm cấp sinh đến có bốn cái, năm ba sinh đến có hai cái, lớp bốn sinh một cái. Tỷ lệ, ba, bốn, hai, một. con đừng nói, cái này giả thiết một chút tới, sửa lại giả thiết lần đầu tiên dừng cây tái, này thắng lợi giả liền đổi chủ. Đông minh đánh bại thiên diệu, thành quán quân đoạt huy chương. Mà hiện tại, tất giai giai chính là muốn tranh đông minh lớp bốn kia duy nhất một cái danh lệch. Sư muội, nếu không như vậy đi. ngươi cùng lạc lạc dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ thất dai dai cắn răng làm nàng hết hy vọng không không chết được tâm nàng nhiều năm như vậy thật vất vả tìm được một cái làm nàng thích vô cùng tiểu muội muội chết như thế nào được tâm đỗ minh nguyệt cũng là hết trô nói rồi bất quá nàng nghĩ nghĩ phát hiện này đề nghị kỳ thật vẫn là không tồi rốt cuộc tất dai dai sư tỷ hung danh bên ngoài dám vây quanh nàng ký túc xa kê ha ha. Nàng một giây đem người tấu đến ai cũng không quen biết. Nói như vậy. đói bụng. Nói như vậy. Chờ hạ. Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu, mắt sáng như bước nhìn lạc cửu lê, kích động đến đôi tay đều có chút run rẩy, lạc lạc, ngươi vừa mới nói cái gì. Lặp lại lần nữa. Đồng dạng khiếp sợ còn có tất dai dai, vừa mới mới bị cáo chi nhà mình tiểu mội mội sẽ không nói, này chỉ trước mắt liền giống như nghe được thanh âm. Không phải người cầm A. Này phi thường hảo A, lạc lạc, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa tỉ tỉ cấp đường ngươi ăn. Tất dai dai cũng là kích động, nói xong còn vội vàng từ nhẫn không gian bên trong lấy ra kẹo. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình nhìn hai người, bạc trong mắt lộ ra vô hại thuần tịnh, muốn thịt kho tàu. Có chút nhẹ thanh tuyến, âm cuối hơi hơi dơ lên, tựa hồ hôn tạp một kia hoa lệ, phi thường đặc thủ, làm người lọt vào thai khó quên. Hai người đánh cái giật mình, đồng dạng là hưng phấn. Nhưng tất dai dai hưng phấn đồng thời, vội vàng đem bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt đẩy, Minh Nguyệt sư muội, lạc lạc muốn thịt kho tàu, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị. Đỗ Minh Nguyệt cũng không ngại chính mình bị đẩy, vội vàng ra bên ngoài chạy. Đông Minh bên này còn tính bình thản, Thiên Diệu bên này có thể nói là muốn tạc. Ở lạc giật hàn biết được hắn đi ra ngoài một chuyến, Thiên Diệu cư nhiên đem bảo bối của hắn muội mội đánh mất sau. liền không làm mộ dung triều dương lại quá thượng một ngày an ổn nhật tử nhìn trước mặt cả người hàn khí bốn phía thanh tuấn nam tử mộ dung triều dương chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại hỏi hắn người ở đâu hắn cũng không biết ta nếu là biết hắn đã sớm đem người tìm trở về chỗ nào còn sẽ kéo dài tới hiện tại mộ dung triều dương trong lòng phát khổ nhưng không biện pháp hắn còn phải trấn an lạc giật hàn mộ dung triều dương giật hàn ngươi đừng nội Ta đã phái người đi tìm. Lạc giật hàn lạnh lùng nhìn trước mặt lão nhân, cặp kia ngăm đen con người, tựa hồ có bao táp ở tàn sát bừa bãi, nhiều ít tiên. Lạnh băng thanh âm, không có bất luận cái gì độ ấm. Bị xem đến cả người không được tự nhiên, mộ dung triều dương ho nhẹ thanh. Ngày thứ bảy, và anh, đạo sư viện đại môn, đúng lúc vào lúc này bị vanh khai. Tao lão nhân, ngươi cấp một đống hứa hẹn, tất cả đều là gạt người. buồn bảo bảo mặc kệ bảo bảo muốn nói cho bảo bảo phụ thân túc dịch lê này một chân uy lực thật đúng là không nhỏ trực tiếp đem đạo sư viện chỉnh phiến đại môn đều đá sụp mộ dung triều dương nhìn bước chân ngắn nhỏ đi nhanh hướng bên này đi tới túc dịch lê hắn không thể lập tức chui vào trong đất đầu một cái lạc giật hàn hắn cũng đã chịu đựng không nổi hiện tại còn tới một cái tiểu bạo tử ông trời cuộc sống này làm hắn như thế nào quá phía sau hưởng phí truyền đến vang lớn lạc giật hàn mày hơi đổi, ngay sau đó lại nghe được non nớt đồng nôn không khỏi xoay người nhưng mà đương lạc giật hàn nhìn đến cặp kiệt như đá quý thôi rượu mắt đỏ khi không được lăng nhiên trương dương như gió mãnh liệt như lửa thập phần xinh đẹp một đôi mắt cùng bị hắn đặt ở đầu quả tim người nọ không có sai biệt mà lạc giật hàn này quay người lại lại này sướng sốt làm mỗi chỉ chuẩn bị lần thứ hai tạc mao tiểu bao tử cũng ngơ ngẩn tối sầm một xích Hai song có vài phần tương tự đôi mắt đối diện, bọn họ đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Lạc giật hàn khuôn mặt, kỳ thật cùng lạc cửu lê có vài phần tương tự, mà loại này tương tự, ở lạc cửu lê mang lên quốc giới, an mặc nam trang thời điểm, từ nguyên bản ba phần bay lên tới rồi bảy phần. Người người người người! Người là ai? Mộ tiểu bao tử không chấn định. Thiên, người này lớn lên giống như hắn mẫu thân đại nhân. Nếu không phải hắn so mẫu thân đại nhân muốn cao một cái đầu, hơn nữa khí chất hoàn toàn tương phản, hắn đều phải hoài nghi mẫu thân đại nhân có phải hay không đeo ra người mặt nạ. Lạc giật hàn mày một chút một chút linh chặt. Hắn gắt gao nhìn trầm trầm túc dịch lê, tựa hồ muốn đem mồ bánh bao nhìn ra một đóa hoa nhi tới. Nhìn kỹ dưới, không chỉ có là đôi mắt, ngũ quan đều có chút tương tự, cùng khi còn bé tiểu lạc nhi cực kỳ giống. Lạc giật hàn, ta là lạc giật hàn. ngươi là ai? mỗ bánh bao đánh cái giật mình, họ lạc. Hắn hiện tại mẫu thân đại nhân cũng là họ lạc ca. Chẳng lẽ này nam nhân cùng mẫu thân đại nhân có huyết thống quan hệ? Xem hắn tuổi tác, chẳng lẽ là mẫu thân đại nhân? ca ca. Mẫu thân đại nhân ca ca, kia chẳng phải là hắn cứu cứu. Lạc giật hàn chỉ thấy mỗi tiểu bao tử đôi mắt, chợt nhi tạch một tiếng liền sáng, như là vậy đầy thật nhiều ngôi sao nhỏ. Túc dịch lê chân ngắn nhỏ cùng nhau. Chạm đến thằng tắp, ngựa đầu lớn tiếng nói, cứu cứu ngài hảo, ta kêu túc dịch lê. Tâm nguyện túc, đánh cờ cờ, sáng sớm lê. Phụ thân phía trước nói, nếu nhìn thấy mâu thân gia tộc bên kia người, phải có lễ phép, muốn nói ngọt. Nói vậy, nếu là nhân gia thích, liền quá tốt, nhưng nếu là nhân gia không thích, ít nhất đánh ngươi thời điểm xuống tay sẽ nhẹ điểm. Tuy rằng hắn đến nay vẫn không rõ phụ thân cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì, nhưng phụ thân nói, khẳng định đều là đúng. ân, cho nên hắn đến có lễ phép. Nhưng mà, túc dịch lê trong tưởng tượng ấm áp cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Hắn chỉ thấy ở hắn nói xong câu kia lúc sau, trước mặt cao lớn nam nhân, sắc mặt kịch biến. Cái loại này khiếp sợ chung mang theo không thể tin tưởng, cái loại này sợ hãi chung mang theo giận tím mặt, làm nam nhân trên mặt biểu tình thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Mô tiểu bao tử. xương sao tình huống cùng hắn tưởng không giống nhau. Mà bị lạc giật hàn trên mặt biểu tinh dọa, mộ tiểu bao tử theo bản năng liền tưởng lui về phía sau một bước, nhưng lại đột nhiên nhớ tới nhà mình phụ thân lời nói, liều mạng nhịn xuống lui về phía sau ý niệm. Lần đầu tiên thấy cứu cứu, tuyệt đối không thể cấp cứu cứu lưu lại hư ấn tượng. Mộ dung triều dương dùng khuỷu tay chống ở trên bàn, giả ý dùng bàn tay che khuất đôi mắt, nhưng như thế nào che giấu, vẫn là dấu không được hắn kia trộm nhết lên khỏe miệng. Đụng phải, rốt cuộc đụng phải. Vang do ngàn năm luân hồi chuyển thế, hiện tại chủ hồn cùng phân hồn dung hợp, xem như chính thức về một, nhưng là phân hồn bên kia người nhà, hiện tại thoạt nhìn căn bản là không dễ ưng phò a. Ha, ha ha ha ha ha ha nếu như bị bọn họ biết, Hoàng Tôn không chỉ có đem nhân ra bảo bối bắt góc, còn làm ra đứa con trai tới, ha ha ha ha ha ha, ha. Này nghĩ như thế nào, liền như thế nào buồn cười. Phụ thân ngươi là ai? Đông nhiên. Mỗi tiểu bao tử nghe được một tiếng trầm thấp mang theo ẩn nhẫn nam âm. Theo bản năng, Túc Dịch Lê liền chạm đến căng thẳng, như là nhà trẻ bên trong đối lao sư tiểu thí hải, chút nào không dám lỗ mãng. Ta phụ thân. Phụ thân là. Túc Hoàng Khanh Túc Dịch Lê cũng không biết vì cái gì, đương hắn đối thượng cặp kia sâu thẳm như đàm đối mắt khi, hắn liền mặc danh. Chỗ dạ. Đối, chính là chỗ dạ. Trước kia ở Vĩnh sinh đại lục thời điểm. ai không biết phụ thân hắn ai không hâm mộ phụ thân hắn là túc hoàng khanh hắn một lần vì hắn có thể có một cái lợi hại như vậy phụ thân vì vinh nhưng hiện tại đừng hỏi hắn vì mao hắn chính là trộn dạ hận không thể đảo cái hố đem phụ thân cho lên không cho cứu cứu thấy anh nhưng là phụ thân nói qua thân nhân vì chính mình vấn đề thời điểm hảo hai tử là không thể nói dối cho nên túc hoàng khanh ba chữ giống như sấm sét ở lạc giật hàn trong đầu nổ vang Lạc giật hàn nhìn trước mặt nơm nớp lo sợ tiểu bao tử, không biết nghĩ tới cái gì, con ngươi một chút một chút co rút lại, cuối cùng xúc thành trâm trạng. Không. Sẽ không. Tiểu lạc nhi năm nay vừa mới thành niên, sẽ không. Mà nhìn thân hình hơi hơi cơ cơ lạc giật hàn, ở một bên xem diễn mộ dung chiều dương, vốn dĩ Tiểu khỏe miệng, đều mau liệt đến bên thai mặt sau đi. Ha ha ha ha ha ha, lấy lạc giật hàn nhanh nhẹn tâm tư. Hơn phân nửa nghĩ đến chỗ đó đi. Ha ha ha ha ha ha ha Thật là thú vị cực kỳ. Hừ, làm tiểu tử ngươi làm ba ngày hai đầu tới phiên ta, xem lần này còn dọa bất tử ngươi. Ngươi, mẫu thân ngươi tên gọi là gì? Lạc giật hàn áp xuống trong lòng kinh hãi, nhẫn mại tính tình hỏi. Mô tiểu bao tử không chút suy nghĩ, liền nói, phượng cửu lê. Lạc giật hàn sửng sốt ngay sau đó trong lòng khẽ buông lòng Rồi sau đó, Hắn có nghe được. Nga không đúng. Phụ thân nói mẫu thân đại nhân hiện tại họ lạc, không họ phượng túc dịch lê nghiêm túc nói, ta mẫu thân là lạc cửu lê. Cũng không đúng, mẫu thân hiện tại là Nam Trang, nàng làm ta kêu nàng biểu thúc. ân, kêu bảo bảo biểu thúc đại nhân kêu lạc cửu lê, chính là, nếu nói như vậy, biểu thúc ca ca, bảo bảo muốn kêu ngươi cái gì đâu. Vânh, vânh, vânh. Tương đạo sấm xét đánh xuống. chấn đến lạc giật hàn sắc mặt đều trắng. Hắn liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, thẳng đến đụng vào đạo sư bàn làm việc mới dừng lại tới, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh trắng bệnh, làm hắn cả người thoạt nhìn phảng phất đã chịu rất nặng bị thương. Nếu ở phượng cửu lê này ba chữ mới ra tới khi, lạc giật hàn còn có may mắn tâm lý. Như vậy mặt sau túc dịch lê từng câu, quả thực chính là đem hắn trong lòng may mắn, một tức tức nghiền nát, cuối cùng nghiền thành cặn bã. còn cộng thêm một trận cuồng phong đem cặn bã thổi đi nhìn lạc giật hàn ngay lập tức biến ảo sắc mặt túc dịch lê trong lòng lộ bộc hạ. cứu cứu cái này phản ứng thấy thế nào đều không không giống như là thích hắn a cứu cứu biểu thúc ca ca ta túc dịch lê nhỏ giọng tê ơ tiểu bao tử thanh âm mềm mại cùng phía trước bạo môn tiến vào đối mộ dung triều dương giống hoàn toàn không giống nhau mà bên tê ơ hắn bên cạnh trước muốn đi kéo lạc giật hàn góc áo phụ thân nói qua Đối với mô thân đại nhân trong nhà người, có thể trang trang đáng yêu, lúc cần thiết chờ còn có thể dùng dùng nước mắt. ân như vậy có lợi cho xúc tiến gia đình hài hòa. Ai biết, mỗi tiểu bao tử vừa mới tiến lên một bước, lạc giật hàn liền vẻ mặt hoảng sợ hướng bên cạnh sườn một bước, rồi sau đó ở túc dịch lê chố mắt liễu lơi dưới, cư nhiên giống một trận gió dường như chạy thoát. Thật là chạy thoát, giống như là mặt sau có cái gì hồng thủy manh thu ở truy hắn dường như, thoát được phi thường mau nháy mắt liền bóng dáng cũng không thấy. Mà túc dịch lê, còn duy trì suy nghĩ muốn dội tay động tác. Mới vừa rồi kêu một màn, quá mức với vưởng phí, vưởng phí đến hắn một chút chuẩn bị đều không có. Đồng dạng há hốc mồm, còn có mộ dung triều dương. Hắn muốn là chờ lạc giật hàn giận tím mặt, sau đó cùng tiểu bao tử đánh lên tới trường hợp, ai biết lạc giật hàn cư nhiên bị dọa chạy. Bất quá này há hốc mồm qua đi, mộ dung triều dương nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha ha ha cười chết ta, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cư nhiên dọa chạy lạc giật hàn. Mộ Dung triều dương cười đến nước mắt đều ra tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái kia lánh lanh băng băng, như là không có bất luận cái gì cảm xúc học sinh lộ ra loại vẻ mặt này. Hoàng sợ, cùng gặp quỷ dường như khiếp sợ. Ha ha ha ha ha ha, vô luận cái nào, chỉ cần tưởng tượng tưởng, đều đủ hắn nhạc đã nửa ngày. Nhìn cười đến ngã trước ngã sau tao lão nhân, mô bảo bảo không vui. Buồn bảo bảo cứu cứu, ai chuẩn ngươi nhà chê cười. Tay nhỏ vung lên, một đoàn kim sắc ngọn lửa tự túc dịch lê trong tay bay ra, thập phần tinh chuẩn dừng ở mộ dung triều dương bảo dưỡng đến dị thường hảo dương dâu thượng. Đối với kia đem dương dâu, mộ dung triều dương là đương mệnh tới bảo bối. Mà từ nó bị bảo dưỡng đến tranh lượng hoa dầm, cùng với còn mỗi ngày đều riêng biên bím tóc, là có thể biết mộ dung triều dương bảo bối trình độ với anh một nhỏ giọng ngọn lửa nổ vang a theo sát tới là mộ tao lão nhân cùng giết heo dường như kêu thẳng thiết với anh mộ dung triều dương ngồi ghế dựa bởi vì hắn quá mức đại động tác về phía sau khuynh đi mộ tao lão nhân không hề trì hoãn quăng ngã cái chồng vó đau cái nhe răng trợn mắt mà lúc này mộ dung triều dương cũng không rảnh lo có thể hay không bằng tay cư nhiên là trực tiếp dùng tay đi chốn hỏa Ý đồ đem chính mình dâu thượng hỏa diệt, nhưng mà thập phần quỷ dị một màn đã xảy ra. Túc Dịch Lê đánh ra ngọn lửa, cư nhiên như là có sinh mệnh, sẽ tự chủ lựa chọn đốt cháy đối tượng, như là khai linh trí, cư nhiên vòng qua mộ dung chiều dương tay chỉ thiêu hắn dâu, mà dâu thiêu xong lại hướng trên đầu của hắn chạy trốn. A a a a a a a, ngươi cái tiểu tử thúi, mau cho ta đem hỏa diệt. Không không không không, ta dâu a a a a a. a còn thiêu ta quần áo mau mau mau mau dừng lại a a a a a một hệ kêu thảm thiết ở đạo sư thất vang lên mà mũ bánh bao còn lại là thực tiêu ngạo đôi tay một chống nạnh, ai kêu ngươi này lão già thúi dám cười biểu thúc ca ca tới hử bảo bảo thiêu chính là ngươi xong rồi túc dịch lên lại nhìn mắt quần áo thiêu hơn phân nửa mộ dung chiều dương dùng tiểu béo tay che che mắt ngươi này tao lão nhân hảo xấu hổ xấu hổ nói xong mẫu bánh bao bước chân ngắn nhỏ liền hướng bên ngoài đi đến mộ dung triều dương một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng thiếu chút nữa phun tới hắn luôn cuống tay chân mỗ hỏa thậm chí là liền linh lực đều dùng tới ha, ha ha ha ha ha ha ha ha thanh thúy đồng âm cười đến bừa bãi cười đến vui sướng cùng phía trước mộ dung triều dương vui sướng khi người gặp họa tiếng cười so sánh với tự nhiên còn muốn trở lên một cấp bậc mộ dung triều dương hoàng tôn Ngươi nhi tử trường ai? Đông minh, A khu một đống. Lạc lạc, ngươi ngoan ngoán ngốc tại nơi này ha, hôm nay dai dai tỷ tỷ đến đi thi đấu, chờ trở về thời điểm cho ngươi mang ăn ngon có được không? Tất dai dai sờ sờ ngồi ở bên cạnh thiếu nữ phát đỉnh, trong ánh mắt đầu hồng tâm, đều sắp nhảy ra ngoài. Đỗ minh nguyệt bưng một mâm thịt kho tàu, dùng chiếc đũa kẹp lên trong đó một tiểu khối, đưa tới lạc cửu lê khoẻ miệng. Lạc lạc, đây là cuối cùng một khối. Thật sự không thể lại ăn nhiều. Nói xong, nàng đem trong tay thịt kho tàu tàng đến phía sau. Ý tứ, thật sự không cho ăn. Chỉ là lần này làm nàng ngoại ý muốn chính là, lạc cửu lê lực chú ý, cư nhiên không có ở thịt kho tàu thượng. Tóc đen thiếu nữ không chớp mắt nhìn bên cạnh tất dài dài, cặp kia xinh đẹp bạc mắt thanh triệt vô hại, như là nhất thuần tịnh nước suối. Tuy rằng trên mặt nàng không có bất luận cái gì biểu tình, Nhưng cặp kia xinh đẹp con người bên trong toát ra một kia khát vọng, lại làm tất dai dai khẩn trương đến tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Cặp mắt kia quá xinh đẹp, nhãn tuyến nhỏ dài, mắt đuôi khẽ nhếch đương toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào người khi, sẽ có một loại bị đối phương phùng ở lòng bàn tay cảm giác. Có một chút, tất dai dai khuôn mặt liền đỏ, trong lòng kia cổ tên là đại tỷ tỷ cảm xúc, mãnh liệt bồng bột, áp đều không áp không đi xuống. Nhưng là... lạc lạc muốn đi xem thi đấu cái này cái kia không tốt lắm đâu nàng hiện tại đánh chính là cuối cùng một hồi vây xem người không ít vạn nhất nhiều người tế lạc lạc kia làm sao bây giờ đâu còn có lạc lạc là nàng bảo bối muội muội mới không nghĩ cho người khác xem đâu lạc lạc chỗ đó người nhiều không khí tạm thực xảo ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong ký túc xá đầu được không chờ dai dai tỉ tỉ trở về cho ngươi làm thịt kho tàu thất dai dai nhỏ giọng hống nhưng mà mặc cho thất dai dai nói như thế nào lạc cửu lê vẫn là vẫn không nhúc nhích nhìn nàng cặp kia thuần tịnh bạc mắt bên trong kế khát vọng lúc sau lại là lộ ra một sợi cô đơn thất dai dai bảo bối mội mội tựa hồ muốn khóc như thế nào phá siêu cấp rất gấp online chờ lời hay đều nói hết nhưng căn bản liền không có bất luận cái gì hiệu quả mà lạc cửu lê nhìn nàng nửa ngày yên lặng túi đầu Tựa hồ là thất vọng, lại tựa hồ là cô tịch chơi khâu ở trên cổ tay trường liên, hoàn mỹ mặt nghiêng lộ ra hạ xuống. thất dai dai cả người đều sắp hỏng mất, bảo bối mội muội không vui. Tạo là chính mình làm cho, quả thực muốn chết. hào hào hảo, ta tổ tông, ta mang ngươi đi còn không thành sao tất dai dai thỏa hiệp. Tính, không phải nhìn xem thi đấu sao. Nói không chừng lạc lạc nhìn đến nàng tư thế vai hùng, càng thêm sùng bái nàng cái này tỉ tỉ đâu. nhưng mà tất dai dai không biết có một loại đồ vật gọi là biến cố lần này rừng cây tái tuyển chọn đông minh bên trong động tĩnh nháo thật sự đại ở đông minh đạo sư viện xem ra lý đoạt giải quán quân chuyện này thất bại còn có rừng cây tái a rừng cây tái bọn họ đông minh chính là đã từng đoạt quá quán quân có một thì có hai nói không chừng lần này đoạt được quán quân cũng là bọn họ đông minh đâu cho nên đương tất giai giai cùng đỗ minh nguyệt mang theo lạc cửu lê đi vào đồng minh cách đấu trường khi liền tính các nàng còn không có đi vào đều có thể nhìn đến cách đó không xa bảng đại nhân đàn nhìn đến nhiều người như vậy tất giai giai lại có điểm hối hận lạc lạc chờ hạ ngươi nhất định phải đi theo ta mặt sau a nơi này người nhiều ngươi ngàn vạn đừng chạy loạn bất quá nếu là đi rời ra ngươi tìm không ra chúng ta có thể tự mình trở về a khu một đống chỗ đó đỗ minh nguyệt bĩu môi sư tỷ ngươi này không phải không tin ta sao ta nhất định sẽ nhìn lạc lạc liền tính ta chính mình không có cũng sẽ không làm nàng không có tất dai dai khỏe miệng chịu chịu ngươi không có chẳng phải chính là cùng lạc lạc đi rời ra ngươi nếu là không nhìn nàng chờ sư tỷ đánh xong thi đấu cùng ngươi hảo hảo tham thảo hạ nhân sinh đỗ minh nguyệt tham thảo nhân sinh đó là nữ tử đánh đơn được chứ nhưng mà Chờ hai người bạ lạ bạ lạ dặn dò một đống sau, phát hiện các nàng chủ yếu dặn dò đối tượng, cư nhiên thẳng lăng lăng nhìn cách đó không xa lôi đài. Mà đối với vừa rồi các nàng lời nói, người nào đó hiển nhiên một chữ đều không có nghe đi vào. Thất dai dai đỡ chán, vẫn là mạc danh có loại không yên tâm. Đỗ Minh Nguyệt, sư tỷ ngươi đủ rồi a Ở ba người tiến tràng thời khắc đó, bộ phận chú ý tới các nàng đồng minh học sinh, ánh mắt rốt cuộc rời không ra. dai dai Sư Tỷ, cố lên. Cố lên. Cố lên. Chuyện quan trọng nói ba lần à, nhất định phải đem bạch song song Sư Tỷ đánh tiếp. Ta chính là đè ép mười căn dưa chuột ở trên người của ngươi. Nhà ta nữ thần tới. Chờ hạ, đứng ở dai dai Sư Tỷ bên cạnh cái kia thiếu nữ áo đỏ. Là ai là ai là ai a a a a. Thiên. Kia vô tội đôi mắt nhỏ, quả thực cùng nhà ta mèo con giống nhau như lúc. anh anh. Anh. Ta rốt cuộc tái kiến tiểu muội muội kích động. Vừa mới bắt đầu ngôn luận, vẫn là quay chung quanh tất dai dai, là cho tất dai dai cố lên cổ vũ. Nhưng là mặt sau này phong cách liền thay đổi, từng đợt quỷ khóc sói gào, tất cả đều là hướng tới lạc cửu lê mà đi. Nhưng mà, đối mặt mạo lục quang, liều mạng muốn tới gần mọi người, bị tất dai dai nắm tóc đen thiếu nữ, khó hiểu vai vai đầu, tựa hồ không rõ bọn họ vì cái gì sẽ như vậy kích động. sáng quắc như hoa khuôn mặt không có một kia biểu tình nhưng mọi người rõ ràng liền nhìn đến nhìn đến cặp kia thuần túy bạc trong mắt lộ ra mấy phần hoang mang thiếu nữ lẳng lặng đứng đầu hơi hoai, xinh đẹp con ngươi giống như ánh nguyệt sáng ngời cực kỳ a a a a a sư tỷ sư tỷ ta muốn nhận ngôi tiểu nội mội tất sắc kỹ manh sát âu tại hạ tỏ vẻ tại hạ thanh máu đã không thanh máu cùng không một Tỏ vẻ muốn tiểu mội mội thân thân một cái mới có thể hảo. Nhìn không ngừng hướng bên này tế mọi người, tất dai dai sắc mặt tối sầm, lập tức liền quát, đều một bên đi. Nếu là tế nàng, ta đem các ngươi ra đều lột. Tất dai dai này một tiếng hô, liền linh lực đều dùng tới. Nhưng mà, những cái đó mắt mạo làng quang đông minh học sinh, chỉ là khó khăn lắm dừng bước, không hề tiến lên, nhưng lại cũng không lùi đi xuống. lui Như thế nào lui phía trước có cái manh vật a Úng người nào đó tính tình vẫn là như vậy là đâu còn không phải là nhiều điểm học đại học ngụy sao còn tên nàng ai như vậy tiểu quý a mang theo ý cười nữ âm truyền đến nữ âm thực êm hai chỉ là trong lời nói chảo phúng lại rõ ràng tất dai dai ánh mắt sầu lãnh bạch song song ngươi miệng cho ta phóng sạch xét điểm sướng tại kia thanh nữ âm hưởng khởi thời điểm phía trước liền tự động phân ra một cái nói cách đó không xa đứng vài tên tư sắc trung đẳng nhưng cũng tuyệt đối cao gầy nữ tử các nàng đều tăng lên cảm mà làm đầu cái kia một bộ lam ý rẻ nữ tử nhất thấy được áo lam thực tỏa khắp nhưng nàng lại xuyên không ra chút nào tiên khí bạch song song khẽ hừ một tiếng ta nói chuyện này thật mà thôi như thế nào miệng không sạch sẽ nơi này là đông minh không phải đông minh người cũng không thể tiến vào ngươi tự mình mang người ngoài tiến vào đạo sư biết sao tất dai dai không chút khách khí trả lời lại một cách điểm ai nàng là ta muội muội mới không phải cái gì người ngoài lại nói việc này ai cần ngươi lo sao ngươi ai a đạo sư trong viện đầu nhưng không có họ bạch danh song song đạo sư thật là nhiều chuyện đứng ở bạch song song bên cạnh nữ tử lập tức đứng dậy song song tỉ cũng là hảo tâm tất dai dai ngươi như thế nào có thể như vậy không cảm kích Ngươi đừng nhìn ngươi bên cạnh cái kia còn tính dài quá cá nhân dạng, nói không chừng là giáp tâm hại người kẻ xấu. Này trước một câu, tất dai dai còn có thể đương không có nghe được, nhưng mặt sau câu kia, căn bản chính là hướng về nhà nàng lạc lạc hạ đao. Khi dễ nhà nàng lạc lạc, thiếu chịu. Không nói hai lời, tất dai dai trực tiếp tiến lên, tay phải hư không một chảo, liền dùng linh lực ngưng ra một cái roi dài. Cầm roi dài, tất dai dai hướng tới tô dung tuyết chịu qua đi. A, Rồi giải không tới khi, Tô Dung Tuyết đã bị hung hăng hoảng sợ. Nàng vội vàng tránh ở bạch song song phía sau, song song tỉ. Bạch song song cũng là bị dọa một cái, nhưng kinh hách qua đi, chính là ngăn không được tức giận, lập tức ngăn trở tất dai dai một kích, tất dai dai, ngươi đừng như vậy quá mức. Mà thấy bạch song song ngăn trở công kích, Tô Dung Tuyết lại nhô đầu ra, nàng nhìn về phía lạc cửu lê. Nhưng này vừa thấy, lại là ngây ngẩn cả người. Cho dù trải qua mới vừa rồi kia một chuyến, nhưng kia tóc đen thiếu nữ trên mặt, như cũ là không có gì biểu tình, nàng trong mắt lộ ra tò mò, phảng phất đôi chung quanh hết thể đều khó hiểu, giống như là tân sinh trẻ con. Trong đầu linh quang một lượt mà qua, tô dung tuyết hô to, tất dai dai, ngươi kia muội muội nên không phải là ngốc tử, hoặc là đầu óc có vấn đề đi, bằng không như thế nào bị người nói như vậy, nàng đều không có phản ứng. Tô dung tuyết thanh êm rất lớn, Đồng dạng thêm vào linh lực, chung quanh vây xem mọi người, nghe được rõ ràng. Một lời nhắc lên ngàn trượng gọn sóng. Mọi người đều là ô lên, ánh mắt soát một chút tất cả đều định ở lạc cửu lê trên người. Bị nhiều người như vậy nhìn, từng đôi trong ánh mắt đầu đều là mang theo mấy phần suy đoán, lạc cửu lê theo bản năng liền hướng phía sau lui một bước. Mấy ngày nay tới, nàng vẫn luôn suy nghĩ nàng đến tột cùng là ai. Chính là, vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều nhớ không được. nhớ không dậy nổi chính mình thân thế nhớ không dậy nổi chính mình quá vãng thậm chí nàng tên của mình nàng đều không nhớ gì cả chung quanh hết thể phảng phất đều thực mới mẻ thế giới này phảng phất là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều màu nhưng là nàng tuy rằng là nhớ không dậy nổi sở hữu lại cũng sẽ phân biệt tốt xấu ai đối nàng có thiện ý ai lại đối nàng ôm có ác ý dựa vào một lòng kỳ thật là có thể cảm giác ra tới những người này đều không thích nàng sao từng trận khe khe nói nhỏ vang lên lạc cửu lê sắc mặt vi bạch nàng không quá minh bạch vì cái gì người này muốn nói như vậy hơn nữa vì cái gì chỉ là một cái nháy mắt chung quanh người ánh mắt đều mang lên một ít nàng thập phần không thích cảm xúc mà lạc cửu lê về phía sau lui động tác tác làm tô dung tuyết như là tiêm máu gà giống nhau những cái đó công kích nói một câu lại một câu ra bên ngoài ném theo ta thấy nàng chính là cái ngốc tử trong đầu đầu là có vấn đề Hừ, một cái ngốc tử cư nhiên không biết xấu hổ xuất hiện ở ta đại đồng minh. Còn không mau cút đi. Có chút người à, chỉ là hưởng có một bộ hảo túi ra mà thôi, trừ bỏ kia một khuôn mặt, thật là cái gì dùng đều không có. Mặt đẹp có thể đương cơm ăn sao. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, kia mới là thật bản lĩnh, chỉ dựa vào một khuôn mặt tính cái gì. Lạc Cửu lê đầy mặt mờ mịt, nàng ngơ ngác nhìn tô dung tuyết, như là bị hủy khuất, tìm không thấy ra hài tử. mà nắm lạc cựu lê đỗ minh nguyệt rõ ràng cảm giác được bên cạnh thiếu nữ tay nhanh chóng lạnh leo xuống dưới tức khác trong lòng liền lột bột một chút thiên diệu bác môn phụ thuộc thành trấn thiên thành một bộ hồng y di thiếu nữ đi ở thành trấn trên đường phố nàng ngẩng đầu đỡ ngực giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ khôn kể cảm giác về sự ưu việt bởi vì thiếu nữ áo đỏ xuất chúng dung mạo nàng này một đường đi tới có thể nói là tỷ lệ quay đầu cực kỳ cao hồ tâm thực hưởng thụ loại này nhìn chăm chú nàng bước chân huệ phòng, bay thẳng đến thiên diệu đại môn đi đến thu được tin tức cái kia cùng phượng cửu lê lớn lên cực kỳ tương tự thiếu niên ở thiên diệu bên trong đương đạo sư tuy rằng kia thiếu niên tên có chút quỷ dị mặt sau hai chữ cư nhiên cũng là cửu lê bất quá hắn giới tính lại không khớp vang dòng phượng hoàng vương ngàn năm luân hồi nhưng ai có thể bảo đảm nàng sẽ dùng hồi chính mình phía trước tên hơn phân nửa cũng là hóa thành nó danh, chỉ bảo lưu lại tôn quý phượng họ. Nhưng mà kết hợp phía trước đủ loại, kia thiếu niên tuyệt đối cùng vàng dòng phượng Hoàng Vương có liên hệ. Nàng chuyến này chính là muốn tới gần kia thiếu niên, lại thăm đến tin tức, chờ thích hợp thời cơ tiến đến khi, nhanh chóng đem vàng dòng phượng Hoàng Vương thay thế được. Hô tâm tự tin tràn đầy. Đây là thật sự tự tin, xưa nay chưa từng có tự tin, này phó túi gia phục chế suất cao tới 97%. tuy rằng không đạt được trăm phần trăm nhưng ở nàng trong mắt đã hoàn mỹ đến cực điểm a cái kia nữ sinh thật xinh đẹp a cũng không biết thực lực thế nào có mỹ nhân nhi ở nơi nào ta nhìn xem ngoa tạo, này không phải nữ sinh bản tiểu bá vương sao a tiểu bá vương ở đâu ở đâu nhà ta phu quân ở đâu hồ tâm lăng nhiên nhưng nhớ tới phía trước xem qua tư liệu nàng vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái Đối với những cái đó nhanh chóng hướng nàng phương hướng tới gần mọi người lộ ra gương mặt tươi cười. Người nọ dựa vào lít, cũng chi nhập học khảo thí, có thể nói là nhất cử nổi danh, tiểu bá vương chi sừng chính là kêu người nọ. Lúc trước nhìn đến tư liệu thời điểm, hồ tâm không thể phủ nhận, chính mình trong lòng là đấu kỵ cực kỳ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người nọ chỉ là kẻ hèn một cái tam giai thánh linh sư, lại có như vậy nhiều người thích? bất quá này đấu kỵ xong, nàng trong lòng xuất hiện ra một cổ quỷ dị vui sướng. Tiểu Bá Vương lại như thế nào? chờ nàng tìm được rồi vàng dòng phượng hoàng vương rơi xuống, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng làm đại nhân đem kia cái gì Tiểu Bá Vương cũng cùng nhau diệt trừ. gương mặt này, thế gian chỉ chờ nàng này một chương là được. Xin hỏi vị này các hạ, ngài là Tiểu Bá Vương tỷ muội sao? a a a a a a a thật sự lớn lên giống như Chính là ta nhớ rõ lạc giật hàn sư huynh đối ngoại nói qua, nói hắn chỉ có một đệ đệ, đây là chuyện gì xảy ra. Hoa, bất quá thoạt nhìn, nàng giống như muốn so với ta già phu quân lớn tuổi một ít, phòng chừng là tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ngài hảo, ta là nhà ta phu quân chính thê. Xin hỏi tỷ tỷ, nhà ta phu quân thích ăn cái gì đồ ăn? Hồ Tâm trên mặt tươi cười, ở mọi người từng câu lời nói lúc sau, cứng đờ Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng cơ hồ là giống nhau như lúc mặt, những người đó đối với nàng thời điểm, vẫn là muốn hỏi tham lạc cửu lê tin tức. Ngượng ngùng, ta coi chút việc, có thể tránh ra sao? Hồ tâm tận lực làm chính mình trên mặt tươi cười thoạt nhìn thân hòa một ít. Nhưng mà nàng không biết, có chút đồ vật là trang không ra. Mà thiên diệu học sinh, cái nào không phải thiên tri tiêu tử? Cái nào không phải từ muôn vàng người khảo hạch trung trổ hết tài năng, bọn họ trừ bỏ thực lực? còn có có một loại dã thú trực giác. Ở hồ tâm lời này lúc sau, chung quanh không khí nháy mắt có chút xấu hổ. Vây đi lên mấy người, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt mất tự nhiên. Kỳ quái, gương mặt này vừa thấy liền cùng tiểu bá vương như thế giống nhau, nhưng như thế nào có loại nói không nên lời kỳ quái. Là ảo giác sao? Tổng cảm thấy tiểu bá vương tỉ tỉ trên mặt tươi cười thực cứng đờ hơn nữa cười đến thực giả. Mọi người lần lượt tránh ra. Hồ Tâm thở ra một hơi, làm chính mình động tác ưu nhã hào phóng. Đi ra vòng nơi sau, nàng tiếp tục đi nhanh hướng về thiên diệu đại môn phương hướng đi đến. Nhưng mà, liền ở Hồ Tâm sắp vào thành khi, lại gặp một người nam nhân, một cái có màu xanh lục đôi mắt, cười rộ lên cả người phiếm tà khí nam nhân. Lạc Khanh, nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh khi, dạ ưu con ngươi có rụt lại. Hắn bước đi đi, ở Hồ Tâm còn không có phản ứng lại đây khi. Bắt lấy cổ tay của nàng, lực đạo to lớn, thậm chí làm hồ tâm mày ẩn ẩn nhân lại. Lạc khanh hai chữ, kỳ thật cũng không có làm hồ tâm sinh ra cái gì phản ứng. Tà nhi tiến, hữu nhi ra, ra xong lúc sau nhanh chóng quên mất. Nhưng là, đương thủ đoạn đông nhiên bị bắt lấy khi, hồ tâm trong lòng giật mình, bản năng, nàng liền muốn công kích. Nhưng là lại là một cái trước mắt, loại này bản năng phản ứng bị nàng cường ngạnh đè ép đi xuống. Không thể. Không thể ở thiên thành bên này nháo xẻ ra chuyện. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nhìn trước mặt lục mắt nam nhân, hồ tâm bay nhanh ở trong đầu phiên tư liệu. Dạ u, một phủ lít đầu đầu đại biểu, một phủ người. Trước mặt thiếu nữ xem chính mình ánh mắt quá mức với xa lạ, loại này xa lạ, giống như là ước lượng một kiện thương phẩm lạnh nhạt, làm dạ u theo bản năng liền buông ra bắt hồ tâm thủ đoạn đại trưởng. Lạc Khanh Lần này... ra ưu ngữ khi không bằng mới vừa rồi vội vàng, thậm chí mang lên một tia thử. Mà hồ tâm đầu góc suy nghĩ dạo qua một vòng, trong mắt ú quang sẹt qua. Nàng hiện tại là vàng dòng phượng Hoàng Vương thay thế phẩm, này nam nhân cư nhiên nhận thức nàng, đó có phải hay không nói, này nam nhân gặp qua vàng dòng phượng Hoàng Vương. Lạc Khanh, đây là ngàn năm luân hồi trở về vàng dòng phượng Hoàng Vương tên sao. Hồ tâm đáp nhẹ thanh, liền không hề nói cái gì. nếu sợ không chuẩn vậy không nói lời nào lấy bất biến ứng vật biến trước mặt thiếu nữ không nói lời nào nhìn chính mình ánh mắt như cũ xa lạ cái này làm cho dạ ưu mày nhăn đến càng thêm khẩn như thế nào cảm giác này có chút không đúng cho dù là đối thượng cặp kia mắt đỏ lại hoàn toàn tìm không thấy lúc trước rung động trong trí nhớ cặp kia con ngươi hẳn là trương dương mãnh liệt cơ trí trầm ổn mang theo không thể bỏ qua tự tin quan mang Nhưng mà hiện tại, không có. Tại đây đôi mắt chung. Căn bản không thể tìm tích. gia ưu thu thu trên mặt biểu tình. Ngươi như thế nào đến bên này? Hồ Tâm trong mắt xoay chuyển. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ vàng dòng phượng hoàng vương không thường xuất hiện ở thiên diệu? Tới tìm người. Hồ Tâm như thế đáp. gia ưu đổi sát hỏi. Tìm ai? Hồ Tâm, lạc cửu lê. Ú lục con ngươi híp lại. gia ưu ngữ khí mạc danh. Lạc cửu lê. ngươi phía trước không phải kêu hắn vì ca, ca sao. Hồ tâm thân hình chấn động. Ca ca. Lạc cửu lê mội mội là người nọ. Ha ha ha ha ha ha Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Hồ tâm cười cười. Đó là trước kia. Nhưng ta gần nhất cùng tên kia lộng biến yếu, Mới không cần kêu hắn ca, ca đâu. nay một phen lời nói. Làm hồ tâm nói được tiểu nữ nhân kiểu thái tất hiện. Bỗng nhiên nàng phát hiện. Gia U trên mặt biểu tình, trở nên thập phần kỳ quái, nhìn nàng ánh mắt, càng là mang lên vài phần suy đoán. Hồ Tâm trong lòng căng thẳng, ta còn có việc, đi trước. Gia U không nói, nhìn thiếu nữ đi nhanh rời đi. Hắn liền đứng ở tại chỗ, nhìn người nọ càng đi càng xa, thẳng đến thân ảnh không thấy, mới lẩm bẩm nói, một người biến hóa, thật sự sẽ như thế to lớn sao. Thuận lợi tiến vào thiên diệu sau, Hồ Tâm lại lần nữa bị vây quanh. Mà làm nàng dị thường tức giận chính là, từ những người đó trong miệng nói ra nói, tam câu không rời tiểu bá vương. Lại là tiểu bá vương, lại là lạc cửu lê. Đáng chết. Xin lỗi các vị, ta thật sự không biết hắn ở đâu, có thể nhường một chút sao. Ta có việc gấp Hồ tâm tận lực khéo léo nói. Rời xa đám người sau, hồ tâm bắt đầu trầm tư. Từ mới vừa rồi mọi người lời nói xem ra, lạc cửu lê hiện giờ hơn phân nửa là không ở thiên diệu học viện. Chính là hắn không ở thiên diệu, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp cận hắn. Thiên diệu, A khu hai đống. Tích. Đại môn bị mở ra thanh âm truyền đến. Ngồi ở đại sảnh chờ lạc thiệu thần, nghe được thanh âm sau vội vàng đứng lên, vài bước liền nên qua đi. Hàn nhi, thế nào? Có hay không tìm được lê nhi, thiên diệu đạo sư? Câu nói kế tiếp, ở lạc thiệu thần nhìn đến lạc giật hàn tái nhợt sắc mặt khi, toàn bộ tạp ở hầu trung. Hàn nhi. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Lạc thiệu thần nói, liền phân ra một tia linh lực, truyền ở lạc giật hàn trên cổ tay. Bất quá, hắn lại không có rõ ra cái gì. Thập phân hiếm thấy, lạc giật hàn như là ném hồn, đối với nhà mình thúc thúc hỏi chuyện, không có hồi phục Hắn bước chân phủ phiếm, một hồi lâu mới đi đến đại sảnh ghế dài bên cạnh, theo sau như là núi lớn oanh sụp lập tức liền ngồi ở mặt trên. Cháu trai quái gì? làm lạc thiệu thần mày nhân lại. ma liên ở hắn muốn hỏi đã xảy ra lúc nào. đại môn phương hướng lại lần nữa truyền đến mở cửa thanh âm. tích. a a a a a. rất han rất hàn. ta nghe nói một kiện thập phần đến không được sự. a a a a a. trăm dặm hạo thân ảnh còn không có xuất hiện ở lạc thiệu thần tâm mắt nội, nhưng hắn thanh âm cũng đã truyền tới. a a a a a. thiên a. cư nhiên có loại sự tình này. rất hàn. ngươi thật đạp mã không phúc hầu người nào đó quỷ khóc sói gào còn ở tiếp tục nhưng mà đương trăm dặm hạo đi ra hành lang dài nhìn đến ở đại sảnh đứng lạc thiệu thần khi tắt như là bị người bỗng nhiên khác viết hầu không chỉ có lời nói đột nhiên im bặt ngay cả kia trương ngăm đen khuôn mặt tuấn tú cũng đều đỏ bừng cách đó không xa thanh y gì nam tử khuôn mặt như hoa ôn tồn lễ độ người nọ lẳng lặng đứng ánh mắt ôn nhuận thả bao dung như là một loan nhất tấm dung nước suối Trăm dặm hạo trong chốc lát nhìn xem lạc tiểu thần, trong chốc lát nhìn xem lạc giật hàn, miệng lớn lên đến độ có thể nhét vào một cái trứng gà. Ta lạc cái sát, ai tới nói cho hắn, vì mau hắn chỉ là ra một chuyến nhiệm vụ mà thôi, giống như liền đã xảy ra rất nhiều không được đến sự. Ngươi hảo, ta là lạc thiệu thần. Hàn Nhi thúc thúc, ngươi có thể kêu ta là thúc. Lạc thiệu thần dẫn đầu nói, mặt mày nhuộm dần ý cười. Xem ra Hàn Nhi túc Hữu, là một cái rất có sức sống người đâu. Chăm Dặm hạo vội vàng đánh cái giật mình, nhanh chóng chẳng hảo, lớn tiếng nói, lạc thúc hạo. Ta là trăm Dặm hạo, giật hàn bạn cùng phòng. Ngài có thể kêu ta tiểu hạo. Tiểu hạo, tiểu hạo, tiểu hạo. Tiểu hạo. Lời này nói xong, chăm Dặm hạo tự mình trong lòng liền rối dám. Tiểu hạo, tiểu hạo. Ai là tiểu hạo A? Đại hạo, đại hạo. Ngoa tào, đình chỉ. Mà trăm Dặm hạo giờ phút này trong lòng. đó là một cái hối hận. Giật Hàn như thế nào có thể như vậy? Thúc thúc tới, cư nhiên đều không cho hắn phát cái tin tức, làm đến hắn mới vừa ở vào cửa thời điểm, vẫn là bộ dáng kia, này không phải muốn hủy hắn hình tượng sao? Thấy lạc Giật Hàn suy sụp ngồi ở ghế trên, trăm dặm hạo trong mắt xẹt qua kinh ngạc. ở hắn trong ấn tượng, Giật Hàn đều là nho nhã lễ độ, rất ít sẽ xuất hiện hiện giờ loại tình huống này, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì? Bất quá việc này. Trăm dặm hạo chỉ là dối dám trong chốc lát, liền không dối dám. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách muốn đem một cái kính bạo tin tức nói ra, nếu là không nói ra tới, hắn sẽ bị nện chết. Rất hàn, ngươi muội muội ngày qua rượu như thế nào không nói cho ta? Ai, ngươi thật là không đủ ý tứ a. Trăm dặm hạo kích động nói, hừ, phía trước còn gạt ta chỉ có một đệ đệ, ngươi rõ ràng chính là có muội muội sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không sợ ta hướng ngươi muội muội duỗi tay? mới không nói cho ta trăm dặm hạo càng nói càng kích động kích động đến bên cạnh còn đứng lạc thiệu thần đều đã quên nhưng mà trăm dặm hạo nói lại làm nghiêng lệch ngồi ở ghế dài thượng lạc giật hàn đột nhiên đứng thẳng thân thể hắn lương banh đến thập phân thẳng giống như là bị kéo thẳng đến cực hạn dây thép cái gì ta có một cái muội muội lạc giật hàn kinh hãi này tin tức ngươi là từ đâu nhi nghe tới khiếm sợ không chỉ có là lạc giật hàn cũng bao gồm một bên lạc thiệu thần Tiểu Hạo, này tin tức ngươi là từ đâu Nhi nghe tới? Nàng tới Thiên Diệu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Tiêu Thần vội vàng hỏi, ôn nhuận ánh mắt bò lên trên suốt ruột chi sắc. Lúc trước nhị tẩu luôn mãi dặn dò, nói nếu Lê Nhi Thiên Phú thức tỉnh, nhất định không thể làm nàng lấy nữ Trang mà thế, chính là hiện tại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trâm Dã Hạo nhìn trước mặt thúc cháu ánh mắt trở nên thập phần quỷ dị, vì ma bọn họ thuật nhìn. sau so mới vừa biết tin tức hắn còn muốn khiếp sợ này không nên a nhà mình muội muội nhà mình chất nữ này không phải sớm nên đã biết sao nói tốt người một nhà đâu lạc giật hàn ngươi từ chỗ nào nghe tới tin tức trăm dặm hạo nhún vai cái gì chỗ nào nghe tới hiện tại nơi nơi đều có tiểu bá vương muội muội ngày qua rượu nghe nói là tới tìm hắn lời này vừa ra làm thúc cháu hai người mày đều nhữ lại hai người liếc nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được khó hiểu tiểu bá vương muội muội mẫu thân nhị tẩu chỉ sinh hai cái đây là lạc gia người đều biết đến sự a cái này trống rỗng nhiều ra tới muội muội đến tột cùng là chuyện như thế nào lạc thiệu thần còn có đâu còn có cái gì tin tức trăm dặm hạo gãi gãi đầu bởi vì vội vã trở về mặt khác liền không có nhiều chú ý em à, vội vã trở về cùng giật hàn rằng co không nghĩ tới lại gặp là thúc, này nghĩ như thế nào, đều có điểm nhàn nhạt xấu hổ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ta đi ra ngoài một nằm. Hai người chăm miệng một lời. Nói xong, tựa hồ liền chính bọn họ cũng có chút kinh ngạc, nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, cười cười. Ở trăm dặm hạo trận mắt há hốc mồm hết sức, hai cái nam nhân một trận gió dường như đi rồi. Trăm dặm hạo, nói tốt giải thích đâu. Đông minh học viện, cách đấu trường. đối diện tô dung tuyết ngôn ngữ công kích lạc cửu lê cũng chỉ là lẳng lặng đứng thiếu nữ lông mi vũ đuông xuống che khuất cặp kia thuần tịnh bắt mắt thẳng mà hàng mi dài vũ như là dừng lại ở thiếu nữ mắt tế hát điệp xinh đẹp cực kỳ người nọ đứng ở vòng vây chung không tranh không đoạt phảng phất tự thành một cái thế giới ha ha ha, ha các ngươi nhìn xem nàng này còn không phải ngốc tử kia cái gì mới là ngốc tử tô dung tuyết cười lớn chung quanh người ánh mắt Bắt đầu thay đổi dần. Đỗ Minh Nguyệt tức giận đến cả người phát run, Tô Dung Tuyết sư tỷ ta kêu một tiếng sư tỷ, ngươi có thể hay không có điểm sư tỷ bộ dáng? Như vậy trước mặt mọi người vu tội người khác, chơi rất vui sao? Nàng che ở Lạc Cửu Lê trước mặt, che khuất Tô Dung Tuyết xem Lạc Cửu Lê ánh mắt. Bất quá liền tính nàng che khuất Tô Dung Tuyết ánh mắt, nhưng không có biện pháp ngăn trở những cái đó vây xem người tầm mắt. Thế giới này cường giả vi tôn, Ở mọi người đấy lòng chỗ sâu nhất mặc kệ như thế nào, đều sẽ giữ lại một kia cân nhắc đối Cường giả tôn kính, đối kẻ yếu khinh miệt Nếu là một người khuôn mặt cũng đủ xinh đẹp, xác thật sẽ dẫn tới đại gia thích nhưng loại này thích lại là thực mặt ngoài thực nông cạn giống như là đối ô yếm món đồ chơi giống nhau món đồ chơi hỏng rồi chỉ biết tiếc hận lại sẽ không có mặt khác càng sâu cảm xúc Nhưng nếu là dung nhan xinh đẹp chồng lên thực lực cường hãn, Này liền hoàn toàn không giống nhau. Đó là cực hạn hoàn mỹ, là có thể dẫn vạn người điên cuồng kinh hoa. Tô dung tuyết cười to, "Vô tội. Lúc này mới không phải vô tội. Ngươi xem nàng này phó ngốc ngốc bộ dáng, không phải ngốc là cái gì. Tuyệt đối là đầu góc nước vào. Bên kia tất dai dai cùng bạch song song, ở dưới đài càng đánh càng lửa nóng, hai bên liền linh lực đều dùng tới. Mà bởi vì ở dưới đài, cho nên hư hao không ít đồ vật. Các nàng hai cái cuối cùng bị vội vàng tới rồi đạo sư ngăn lại. "Kia Đông Minh đạo sư, nhìn một mảnh vết thương, đó là một cái răng đau. Tuy rằng này hai người xác thật có thi đấu, nhưng các ngươi tỷ thí nơi sân là trên lôi đài a. Ai nói cho các ngươi ở dưới lôi đài mà đánh?" Đông Minh đạo sư, "Các ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, đều đến trên đài đi." Tất giai dai đem roi vừa thu lại, đầu tiên đi lên lôi đài. Tất giai dai ngửa đầu, "Đừng nói nhảm nữa." Hiện tại bắt đầu đi, ta xem ngươi nhà khó chịu thật lâu. Trận này tỉ thí, ngươi nếu bị thua, cần thiết làm cái kia có miệng thối nữ nhân cấp lạc lạc xin lỗi. Bạch song song cười lạnh, vừa lúc, ta cũng xem ngươi khó chịu thật lâu. Trận này, nếu ngươi thua, cần thiết làm cái kia ngốc tử lăn ra đồng minh. Chúng ta đồng minh, nhưng không thu giác rưởi. Hai người đều thượng lôi đài, thi đấu chạm vào là nổ ngay. Trên đài đánh đến nhiệt liệt, nhưng không có người biết. Cái kia đứng ở lôi đài biên, buông xuống lông mi vũ tóc đen thiếu nữ, cặp kia bị thẳng trường lông mi che đậy bắt mắt, ánh mắt tấp tấp gia tăng. Nguyên bản trong sáng thuần tịnh bắc mắt, tự đồng tâm chỗ trào ra đỏ đậm, yêu dị đỏ đậm, như là nhất mánh liệt ngọn lửa, đem kia phiến màu bạc dần dần bao trùm. Đỏ đậm chi sắc, minh diệt không chừng. Trong đầu vô số ký ức mảnh nhỏ sẽ qua. Đơn sơ nhỏ hẹp cô nhi Việt trùng, ôm cổ xưa người ngẫu nhiên tiểu nữ hài nhi. vun tròn ở sân một góc, mà nàng trước mặt có bốn năm cái tương đối cao lớn hải tử đối với nàng tay đấm chân đá, làm ngươi trang ngoan làm ngươi mê hoặc gai nhõm, đánh chết ngươi, hư một cái ngốc tử, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo, vì cái gì ngươi dự chưa có đường ăn, chúng ta không có, thật là quá đáng giận, hư đánh chết ngươi, bị đánh tiểu nữ hải nhi xúc thành một đoàn, môi nhỏ cắn chặt, thập phần kỳ dị chính là. Nàng trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, như là lỗ trống, lại như là bi thương, đại đại đôi mắt, lại trầm đến có chút làm cho người ta sợ hãi, như là một phen lấy huyền thiết đúc thành hắc kiếm. Hình ảnh vừa chuyển, cắt tới rồi một cái cũ nát sân nội, sân cỏ dại mọc thành cụm, rõ ràng là hoang phế thật lâu. Sân nội có mười mấy cái hài tử, bọn họ đem cửa lấp kín, đem trung ương ăn mặc màu đen tiểu váy tiểu nữ hài nhi vây quanh lên. Hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo hơn nàng. Đúng vậy, Tiêu ngốc tử thật là quá kiêu ngạo. Nói như vậy, có chút tiểu hài tử liền vọt đi lên, mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ngày xưa cái kia yên lặng như dối gỗ tiểu nữ hài nhi, lần này cư nhiên phấn khởi phản kháng. Tại như vậy nhiều trong bọn trẻ đầu, nàng không phải cao lớn nhất, cũng không phải cường trắng nhất, nhưng nàng lại so với ai đều tàn nhẫn, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Giết địch một ngàn. Tự tổn hại 800 chiêu thức, ở nàng chỗ đó bị dùng đến thường xuyên, bị đánh không hề răng, dùng ác hơn phương thức đánh trở về. Tiểu viện tử nội, kêu rên một mảnh. Mà canh giữ ở sân cửa hải tử, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, đồng bạn kêu bọn họ đi hỗ trợ, chính là nhìn cái kia vỡ đầu chảy máu, ánh mắt hung ác như dã lang tiểu nữ hải nhi, bọn họ chỉ cảm thấy chân đều mềm. Đánh tới cuối cùng, một đám mười mấy cái hải tử, tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà giữa sân, cái kia ăn mặc rách nát váy đen tử tiểu nữ hài nhi, nàng cái chán đã phá, máu tươi nhiễm nửa bên mặt, nhưng nàng lại chạm đến thẳng táp. Đem trong tay nhòn nhọn cục đá một vẫn, tiểu nữ hài cười cười, dính máu tươi khuôn mặt, lại có loại kinh tâm điệt lệ. Người thắng, vì vương. Và anh, trên lôi đài linh lực nổ vang, đánh nhau đến dị thường kịch liệt, mà mọi người ánh mắt, cũng từ lạc cửu lê trên người dần dần chuyển qua trên lôi đài. bên cạnh thiếu nữ hơi thở biến hóa, Đỗ Minh Nguyệt có thể cảm giác được. cái loại này thì huyết hám, làm thân kinh bách chiến nàng, thế nhưng đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. nhưng nhìn thiếu nữ tinh xảo vô hại mặt nghiêng, Đỗ Minh Nguyệt nghi hoặc càng sâu. mới vừa rồi, có phải hay không nàng cảm giác sai rồi đi? lạc lạc trên người, như thế nào sẽ xuất hiện cái loại này hơi thở? với anh, lại một tiếng linh lực chi âm nổ vang. a Một tiếng đau hô theo sắt tới, Đỗ minh nguyệt vội vàng thu liễm tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại. Mà chỉ thấy, trên lôi đài bạch song song chật vật ngã trên mặt đất, nàng muốn bỏ dậy, nhưng này động tác mới tiến hành tới rồi một nửa, đã bị cái kia hề phong mà đến roi dài đột nhiên đánh gãy. Tất dai dai cười nhạo, bạch song song, ngươi quả nhiên cũng chỉ có như vậy một chút thực lực. Giọng nói vang lên đồng thời, tất dai dai trong tay roi dài, phảng phất là hóa thành một cái hung hãn linh xả. điên cuồng đối bạch song song khởi sướng tiến công nhìn tất dai dai dưới chân linh văn bạch song song trong lòng kinh hãi lại là thất dai thánh kỵ sĩ thất dai dai khi nào cư nhiên thành thất dai thánh kỵ sĩ đáng chết tất dai dai thế công dị thường hung ánh, chút nào không cho bạch song song thở dốc cơ hội bạch song song liền ở trên lôi đài vẫn luôn lăn từ lôi đài một góc lăn đến lôi đài một khắc giác chật vật cực kỳ oán hận cắn răng bạch song song cả giận nói Bốn cánh kim đôi liệp ưng Ra tới Bạch song song trên trán hắc mang bắn ra Một đạo khổng lồ thân ảnh Nháy mắt xuất hiện ở lôi đài trên không Liệp ưng bốn cánh triển khai Có thể đạt tới bốn mễ Có thể che đậy non nửa cái lôi đài Bốn cánh liệp ưng cánh chim ngăm đen như mực Lại cứ lông bôi trô đó nhiễm một vòng kim văn Dưới ánh nắng chết xa hạ Liệp ưng lông đuôi nổi lên lóa mắt mang Huyến lệ phi thường Bốn cánh kim đôi liệp ưng Thú giác hóa Bạch song song ở bốn cánh kim đôi liệp ưng xuất hiện đệ nhất nháy mắt, ngay cả vội hô thú hóa. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng chính là chỉ luận thuần linh lực, nàng thật sự đua bất quá tất dài dài. Trên lôi đài trống không bốn cánh kim đuôi liệp ưng, lại lần nữa bị hắc mang bao trùm, liệp ưng thật lớn thân ảnh áp xúc thành một đoàn màu đen chi mang, đem phía dưới bạch song song bao lại. Chỉ là một cái trước mắt, hắc mang liền tan đi, mà bạch song song trên người. còn lại là nhiều một bộ màu đen chiến giáp. Chiến giáp thuần hắc, nhưng bạch song song dưới chân đằng dày, lại là vàng dòng chi sắc. Nang bối sinh bốn cánh, bốn cánh đều là đen như mực chi sắc, thú giáp hóa lúc sau, triển khai bốn cánh, ngắn lại đến trường vì 2 mét. Bốn cánh chấn động, bạch song song nháy mắt đằng không. nang đứng ở giữa không trùng, nhìn xuống phía dưới tất dài dài, trên mặt đã đem chật vật ảo não chi sắc giấu đi, thay thế được mà chi cao ngạo cùng tự tin. Đối với bạch song song thú giáp hóa hành vi, tất dai dai còn lại là thập phần kinh thường. Bạch song song, ngươi cho rằng thú giáp hóa là có thể đánh bại ta sao? Ta nói cho ngươi, thủ hạ bại tướng vĩnh viễn là thủ hạ bại tướng. Mà nói xong, tất dai dai trên người bao phủ một tầng bạch mang. Xoát một tiếng, hai phiến dài đến hai mét màu trắng trường cánh, từ tất dai dai sau lương vương. Thuần trắng cánh chim, tính chất viển chuyển nhẹ nhàng, hình dạng tuyệt đẹp, tất dai dai cánh chim. này lồng chim chi gian rất ít có khoảng cách, có thể nói một đôi thuần trắng cánh chim là ít có linh hoạt kỳảo. a a a a a, giai giai sư tỷ cánh chim ra tới, vô luận xem bao nhiêu lần, ta còn là cảm thấy giai giai sư tỷ cánh tốt nhất nhìn. a a đẹp đẹp đẹp, chuyện quan trọng nói ba lần. giai giai sư tỷ chính là loại yêu bán thú, vẫn là hung hán dịp phần nhất tộc đầu. nay không cần thú giác hóa, trực tiếp điều động huyết mạch lực lượng. là có thể thực thể hóa cánh chim quả thực chính là chúng ta đông minh tiêu ngạo a nếu không phải hôm nay chiêu tân sinh bên trong có một đầu bạch giao vương thất bán thú dai dai sư tỷ chính là chúng ta đông minh bên trong thiên tộc đệ nhất nhân nơi này thiên tộc lấy không trung vì lãnh địa ma thú nghe mọi người nghị luận dưới lôi đài đố minh nguyệt nhìn đã bay lên không tất dai dai trong mắt toát ra cực kỳ hâm mộ dịp phần nhất tộc vương thất a thực lực cùng cánh giống nhau xinh đẹp đâu tuy ý một cái nghiêng mắt, Đố Minh Nguyệt đống nhiên phát hiện, đứng ở nàng bên cạnh tóc đen thiếu nữ, cư nhiên là nhìn không chớp mắt nhìn giữa không trung hai người. Thẳng lăng lăng nhìn, cặp kia xinh đẹp con người, màu bạc tựa hồ không bằng phía trước như vậy thuần túy, phảng phất là nhiễm một tia đỏ đậm. Đố Minh Nguyệt bật cười, xoa xoa lạc cửu lê phát đỉnh, lạc lạc có phải hay không cũng cảm thấy dai dai sư tỷ cánh thật xinh đẹp. Nghe vậy, lạc cửu lê quay đầu nhìn nàng, mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng. lại mặc danh làm người cảm thấy nghiêm túc phảng phất là nghiêm túc tự hỏi mấy phần lạc cửu lê mới chỉnh trọng gật gật đầu sắc thật thật xinh đẹp đỗ minh nguyệt trong mắt ý cười càng sâu nhịn không được rũi tay méo méo thiếu nữ gương mặt bất quá lạc lạc cũng chỉ có thể hâm mộ một chút dịp phấn nhất tộc cánh chim này hoa lệ trình độ nghe nói chỉ ở phượng hoàng nhất tộc dưới ai phượng hoàng đâu truyền ký ma thú a ta phỏng chừng đời này cũng chưa cơ hội thấy nói Đố minh nguyệt lại méo nhéo lạc cửu lê gương mặt, tiên lặng cảm thán này thủ hạ mượt mà xúc cảm. Lạc cửu lê. Nào đó người à, nói không chừng liền khế ước ma thú đều không có, phòng chừng liền thật sự chỉ có thể là hâm mộ người khác phần. Âm dương quái khí nữ âm truyền đến. Vẫn là mới vừa rồi tô dung tuyết. Còn không phải sao. Còn hâm mộ nhân ra cánh. Ha ha ha ha ha ha ha, ha. cười chết ta, giống nào đó ngốc tử phế vật, đừng nói ưu dị huyết mạch. chính là khế ước ma thú khả năng đều không có. Sách, ngươi lời này nói được thật là quá đúng. Chào phúng thanh âm, lục tục truyền đến. Trận nhi, kim mang trật lóe, tóc đen thiếu nữ phát trên đỉnh, xuất hiện một con kim sắc mèo con. kia kim sắc mèo con, bất quá là thành nhân nắm tay lớn nhỏ, nhưng nó đôi mắt lại cực kỳ đại, xanh biếc như đế vương loại phỉ thúy. Kim sắc mèo con mềm một một con, ghé vào tóc đen thiếu nữ trên đầu, có vẻ thập phần đáng yêu. Mà này kim sắc mèo con vừa ra, phía trước còn đối lạc cửu lê trầm trọc mỉa mai mấy người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bất quá này lăng nhiên qua đi, lại là đống nhiên buộc phát ra cười vang. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, này nên không phải là nàng khế ước ma thú đi. Như vậy tiểu nhân một con, nói là khế ước ma thú có thể hay không quá để mắt nó, kia rõ ràng chính là ma sủng mà thôi. Ha ha ha ha ha ha. Ma sủng. Ha! ta nhìn cũng giống thật là nhục bạo giống thiên bích mâu nhíu lại đảo qua kia cười đến khoa trương mấy người nâng lên tiểu béo chảo giống thiên này một động tác làm mọi người đều là buộc phát ra chấn động vang dội tiếng cười đương nhiên này tiếng cười bên trong cũng không phải tất cả đều là ác ý có chút đông minh học sinh chính là thuần túy cảm thấy giống thiên thập phần đáng yêu xứng với kia manh hồ hồ động tác nhịn không được bật cười mà thôi nhưng mà tiếp theo mạng lại làm ở đây mọi người, đều thiếu chút nữa kinh rất trong mắt. Nam đạo kim mang, tự kia chỉ mềm một móng vuốt nhỏ chung đánh ra. Kia công kích nhìn như thật nhỏ đến cực điểm, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng, lại làm cho bọn họ kinh ngạc không ngừng. Mà giống thiên huy chảo đối tượng tô dung tuyết, càng là hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Kia nam đạo kim mang nhanh chóng bành trướng, hóa hình vì nhận, rồi sau đó hung hăng đánh ở tô dung tuyết trên người. Thất cấp thần thú. Này tương đương với nhân tộc Thất Giai Thánh Linh Sư, bình thường tới nói, này một kích đối với thân là Tam Giai 12 Thánh Kỵ Sĩ Tô Dung Tuyết, kỳ thật thương tổn cũng không lớn. Nhưng là, nơi này bình thường tới nói, hoàn toàn chính là này tóc khởi công kích ma thú, không thêm vào bất luận cái gì chủng tộc Vương Thất Huyết Mạch, hoặc là tự thân phát sinh quả biến lĩnh dị. Giống thiên lại không giống nhau, nó không chỉ có là bích mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương. càng ở phía trước thêm vào lạc cửu lê cho một tia truyền kỳ thú lực giờ phút này nó này thất cấp thần thú kỳ thật cũng là nó tự mình áp chế kết quả bởi vì khế ước giả cùng khế ước ma thú nếu cấp bậc kém quá lớn đối với hai phương phối hợp tác sẽ không có như vậy hảo cho nên dưới tình huống như vậy giống thiên lịch kỳ áp chế cấp bậc lại nói hiện tại nó ra tiểu bệ hạ đều mất trí nhớ nó còn tấn cái gì cấp vạn nhất quá trình tấn cấp chung ngoài ý làm sao đây Và anh, bá đạo linh lực nổ vang, thừa nhận rồi giống thiên này một kích tô dung tuyết, đột nhiên phun ra một máu tươi, nàng thậm chí bị giống thiên công kích lực đạo, bước cho về phía sau lui năm sáu mễ. Nhìn khỏe môi chửa xuống huyết tuyến tô dung tuyết, chúng đông minh học sinh đều mau tròn váng. Tô dung tuyết là lớp 4 sư tỷ là tam giai 12 thánh kỵ sĩ, cư nhiên bị một con mèo con đánh hộp máu. Ta cảm giác người ở đầu ta. Và anh. Phản phất là tương ứng, lúc này trên lôi đài không nổ vang vang lên. Một đạo màu đen thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, kia đạo thân ảnh hạ truy tốc độ thập phần mau. Bất quá bạch song song phản ứng tốc độ lại cũng thực không tồi, nàng ở cách mặt đất còn có 2 mét nhiều thời điểm. Cánh chim chấn động, queo một khúc cong, chính là đem lộ tuyến điều chỉnh, làm chính mình một lần nữa bay lên không. Mà ở kia thanh linh lực thanh âm vang lên khi, lạc cửu lê ngước mắt, nàng nhìn trên không hai người. nhìn bối sinh hai cánh hai người, xinh đẹp trên mặt không có gì biểu tình, nhưng vô cớ lại làm người cảm thấy nghiêm túc, giống như là an an tĩnh tĩnh ngồi xong nghe lão sư giảng bài ngoan bảo bảo. Kim sắc mèo con chụp con người toàn vẹn sau, liếm liếm chính mình tiểu mập mạp, phát ra một tiếng mềm như bông mèo têu miêu. Giống Thiên, tiểu bệ hạ a a a a a a, ngài có nhớ hay không ta là ai a? Ngẩng đầu nhìn Thiên tóc đen thiếu nữ, uể phí vay vay đầu. Ngươi là ai? Đỗ Minh Nguyệt, A. Ma này một nghiêng đầu, làm ghé vào lạc cửu lê trên đầu mộ chỉ, thiếu chút nữa liền chảo tiếp theo hoạt quăng ngã đi xuống. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngài thật sự không nhận biết ta. Ta là ngài trung thành nhất, không gì sánh nổi cấp dưới a a a a. Lạc cửu lê, ngươi hảo xảo. Giống thiên, anh, tiểu bệ hạ ngài không yêu ta. Đỗ Minh Nguyệt, lạc lạc ghét bỏ nàng. Lạc Cửu lê ngửa đầu nhìn, mà không biết có phải hay không ảo giác, nhìn trên không hoặc thú giác hóa, hoặc cánh chim thực thể hóa hai người, nàng đỗng nhiên cảm thấy. Sau lưng có chút ngứa, Ân, mặc danh muốn chảo một chảo ngứa. Bên này, bị người chụp một móng bước, lại bị người tự nhiên mà vậy làm lơ tô dung tuyết, khí sắc mặt đều thay đổi. Nàng nỗ lực gáp xuống ngực nội quay cuồng huyết khí, ánh mắt kiêng kỵ nhìn ghé vào lạc Cửu lê trên đầu kim sắc mèo con. Dựa khế ước ma thú tính cái gì bản lĩnh? Nàng nhìn là giống thiên, nhưng lời này lại là đối với lạc cửu lê nói. Cuối cùng, nàng lại bồi thêm một câu, giống bạch song song sư tỷ trình độ, nào đó chỉ dựa vào khế ước ma thú người, phỏng chừng là cả đời đều đừng nghĩ tới. Nhưng mà, làm nàng kinh ngạc chính là, vô luận nàng như thế nào nói, người nọ phản phất đều không có nghe được nàng lời nói, kia trường xinh đẹp su lệ khuôn mặt nhỏ thượng, vẫn là không có biểu tình. không hoặc là nói là hờ hững đối đại giác rưởi khi hờ hững nghiêm túc nhìn trong chốc lát lạc cửu lê quay đầu nhìn bên cạnh đố minh nguyệt mày hơi hơi nhăn lại tựa hồ có cái gì buồn rầu sự phía sau lưng ngứa a đố minh nguyệt một chốc một lát không có phản ứng lại đây cái gì mà lạc cửu lê cũng không thèm để ý lại nghiêm túc nói biến sau lưng ngứa Nàng mày nhăn hơi có chút một mùa khuôn mặt nhỏ thượng hiếm thấy hiện lên khởi một tia quân bách bồi thêm một câu thực ngứa nhìn trước mặt nghiêm trang nói sự lạc cửu lê đỗ minh nguyện trong lòng cũng tựa hồ đi theo ngựa tới cùng miêu cào dường như nhịn không được dỗi tay méo méo lạc cửu lê gương mặt cười nói cho nên lạc lạc là muốn cho ta giúp ngươi cào một cào hắc hiện tại lạc lạc thật giống lúc trước nhà nàng dưỡng kia chỉ ngốc manh tiểu hấu miêu tiểu hấu miêu không quá sẽ biểu đạt ý tứ liền dùng xinh đẹp con ngươi thẳng lăng lăng nhìn người Manh tạc. Lời này, thật là Đỗ Minh Nguyệt thuận miệng vừa nói, nhưng nàng lại không có nghĩ đến, trước mặt thiếu nữ tựa hồ là tỉ mỉ tự hỏi một phen sau, cư nhiên thật mạnh gật đầu. Đỗ Minh Nguyệt. Bạc mắt thấu triệt, lộ ra trịnh trọng, lạc kiểu lê điểm xong đầu sau, lại nghĩ nghĩ, theo sau bản thân xoay người, đem mặt sau đối với Đỗ Đố Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt, ha. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngại như vậy thật sự được chứ. Cảm giác được Đỗ Minh Nguyệt tay. nhẹ nhàng ở chính mình phía sau lưng gãi gãi khi, lạc cửu lê hơi hơi mị mị con người, mảnh dài nhãn tuyến ở thời khắc đó nhiễm ra mấy phần lười biếng, giống như là ăn uống no đủ, chính phơi thái dương thích dí mèo con. Đỗ Minh Nguyệt thật cẩn thận cào vài cái, lạc lạc, có thể sao? Mà nhìn cách đó không xa hai người, Tô Dung Tuyết tức giận đến suýt nữa cắn một ngụm ngân nhà, phía sau lưng ngứa. ngươi cho rằng ngươi là sắp ngưng vũ loại ưu bán thu A. Ngươi cho rằng nhìn nhân ra có cánh chim, cao vài cái là có thể cào ra đôi cánh tới. Ta đều không có gặp qua như vậy buồn cười người. Ai, tô dung tuyết, ngươi cũng là đủ rồi, nhân ra tiểu muội muội chiêu ngươi chọc ngươi sao. Muốn hay không như vậy cắn nhân ra không bỏ. Ngươi có bắt đầu bất bình. Chính là A, người tới đều là khách, ngươi cũng đừng như vậy nhằm vào tiểu muội muội. Gái gái, Đỗ Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. đỗ minh nguyệt thật sự cảm giác có điểm không thích hợp nhì, cách quần áo lạc lạc lưng trung đoạn bộ phận giống như phồng lên một ít nhẹ nhàng ở kia hơi gồ lên khởi xương cốt gái gái. đỗ minh nguyệt rõ ràng cảm giác thiếu nữ thân hình có chút khẽ run nàng nhỏ giọng hỏi lạc lạc là nơi này nữa sao lạc cửu lê thoải mái đến thẳng hừ hừ bị cao đến tựa hồ liền xương cốt đều mềm đỗ minh nguyệt lại sờ sờ rồi sau đó mày liền nhữ lại kỳ quái Theo lý mà nói, bọn họ nhân tộc người này xương cốt, không nên như vậy xông ra tới mới đúng. Hơn nữa phía trước cấp lạc lạc thay quần áo, cũng không gặp nàng phía sau lưng có xương cốt phồng lên A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật cẩn thận ở kia khối xương cốt trô đó đè đè, đỗ minh nguyện hỏi, lạc lạc, có thể hay không đau? Lạc cửu lê lắc đầu, nhỏ giọng nói, không đau, ngứa Mặt sau lạc cửu lê lại nghiêng đầu bồi thêm một câu. cảm giác giống như có thứ gì muốn ra tới đỗ minh nguyệt kinh ngạc có cái gì muốn ra tới chẳng lẽ là ngưng vũ hiện ra nàng nhớ rõ đạo sư nói qua thiên tộc loại ưu bán thú ở ngưng vũ phía trước phần lưng lưng trung đoạn có một bộ phận sẽ có xương cốt phùng lên bởi vì đó là cánh chim hệ dễ thu hợp chỗ nói như vậy cho dù là bạn bè quan hệ nhưng thiên tộc bán thú phần lưng kia địa phương là không cho người khác trả vào bởi vì nơi này có thể nói là bọn họ mạch môn, toàn thân trên dưới yếu ớt nhất địa phương. Đỗ Minh Nguyệt Thanh âm không nhỏ, một bên Tô Dung Tuyết nghe được rõ ràng. Tô Dung Tuyết một chút đều không nghĩ buông tha trào phúng lạc cửu lê cơ hội, từ nhìn đến kia trương dị thường xuất sắc khuôn mặt khi đó khởi, nàng liền biết chính mình vô luận như thế nào cũng xem người nọ không vừa mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ là một cái bao cỏ, lại có thể thắng như vậy nhiều người yêu thích. Ngưng vũ! Này thật là thiên đại chê cười. Ngươi cho rằng thiên tộc tộc bán thú là bên đường cải trắng củ cải. Tuy tiện là có thể đụng tới. Quả thực chính là ngu xuẩn. Tô Dung Tuyết châm chọc nói. Giống thiên, tiểu bệ hạ, muốn hay không ta lại chụp nàng một móng đuốt. Nói, kia chỉ chụp ở tóc đen thiếu nữ trên đầu kim sắc mèo con, hướng tới Tô Dung Tuyết nâng nâng tiểu béo chảo. Tô Dung Tuyết cả kinh, liên tục lũi về phía sau, khẩn thích nhìn giống thiên. lại tưởng đánh lén, giống thiên bị chọc giận, nữ nhân này miệng thật xú, tiểu béo chảo liên tục huy động mấy đạo kim mang lần lượt đánh ra, kim mang thôi rượu, mang theo vạn quân lực triều tô dung tuyết đánh tới, tô dung tuyết hoảng sợ, rục ngôn tranh né, lại phát hiện kia kim mang tốc độ cực nhanh, nàng căn bản là tránh không khỏi, vạn cấp dưới, tô dung tuyết chỉ có thể điều động khởi cả người linh lực ngăn trở giống thiên công kích, với anh, mà trên lôi đài không. Tất giai giai cùng Bạch Song Song đánh đến khí thế ngất trời. Cục diện này thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, kỳ thật bằng không, bởi vì Tất giai giai căn bản là không có thú giác hóa. Đối, nàng còn không có thú giác hóa, Tất giai giai chỉ là khó khăn lắm điều động dịp phần huyết mạch che giấu linh lực, thực thể hóa ra cánh chim. Đối với thiên tộc tới nói, kỳ thật chúng nó cả người lợi hại nhất, không phải câu chảo, cũng không phải cái đuôi, mà là cánh chim. Đúng vậy, Chính là kia thoạt nhìn dị thường yếu ớt cánh chim, kỳ thật kia mới là chúng nó trung cực vũ khí. Tất dai dai hai cánh triển khai, lập giữa không trung lạnh lùng nhìn bạch song song, bạch song song, ta nói ngươi thắng không được ta. Thuần trắng hai cánh, triển khai cộng dài đến bốn mế, thái dương chi mang chiếu lạc, phảng phất vì cặp kia thuần trắng hai cánh mạ lên một tầng kim mang. Cùng tất dai dai so sánh với tới, bạch song song thú giáp mang thêm cánh chim, tắc xa xa không có như vậy mắt sáng. a a a giai giai sư tỷ cánh chim thật là tô tạc ta cũng hào mớn vì mau ta khê ước ma thú không phải không tộc ai tuy rằng ta khê ước ma thú cũng là không tộc nhưng giai giai sư tỷ chính là dịp phần bán thu a dịp phần nhất tộc cánh chim đó là có tiếng đẹp trừ bỏ truyền kỳ ma thú trung phượng hoàng nhất tộc ai cũng không thể sánh vai phượng hoàng a cái loại này truyền kỳ ma thú ta phỏng trừng cả đời đều không thấy được đâu anh anh anh hảo muốn nhìn cho dù là liếc mắt một cái đều hảo ta phía trước đi tàng thư cát ở bên trong phát hiện một quyển ghi lại phượng hoàng cánh chim thư tịch ta nhìn lại xem nao bủ n loại chính mình đều mau bị mê choáng đáng tiếc à, đừng nói là đồng minh chính là toàn bộ vẫn ngọc chi đô đều không có phượng hoàng tung tích. nghe mọi người đối thoại là cửu lê chớp chớp mắt phượng hoàng thực hy hi hữu sao a a a a a ta nhớ ra rồi thảo ta như thế nào có thể đem này như thế nào chuyện quan trọng quên mất đâu tiểu ba vương kia phiến cánh chim mẹ nó liền sắp lóe mủ ta mắt to quá xinh đẹp quá hoa lệ ta triệt thảo tập võng bỗng nhiên phát hiện so dai dai sư tỷ còn phải đẹp a a so dai dai sư tỷ còn phải đẹp này thiệt hay giả không có khả năng đi dai dai sư tỷ chính là cái dịp phần tộc bán thu a Nếu là thiên diệu tiểu bá vương cánh chim so dai dai sư tỷ còn phải đẹp, kia tiểu bá vương chẳng phải là... Phượng Hoàng Ha, ngươi đừng đậu có được hay không? truyền kỳ ma thú nhất tộc, trước nay đều sẽ không xuất hiện ở vẫn ngọc chi đô như vậy mặt vị, nơi này thỏa mãn không được những cái đó tôn quý bậy hạ nhóm. Xoay người, lạc cửu lê nhìn đỗ minh nguyệt, trầm gì gì phun ra hai chữ, Phượng Hoàng Thiếu nữ thanh âm chút mềm, nàng âm cuối hơi hơi dơ lên. mà kia tựa hồ là nghi vấn ngữ khí sấn thượng kia thượng chớp chớp bặt mắt xem đến đô minh nguyệt tay lại ngứa đúng vậy truyền thuyết phượng hoàng hai cánh là thế gian này nhất hoa lệ xinh đẹp nhất đâu lạc lạc nhất định cũng chưa thấy qua phượng hoàng đi đông minh tảng thư các bên trong có phượng hoàng Đồ nga có rảnh mang lạc lạc đi xem đỗ minh nguyệt càng nói càng hưng phấn hoàn toàn liền cách đó không xa tô dung tuyết xem nhẹ chờ hạ các ngươi có hay không đi thiên diệu xem lita Cái gì? Đi thiên diệu xem lít? Không có à, lít kia đoạn thời gian, ta vừa vận ra nhiệm vụ đi, chỗ nào có nhản dôi thời gian xem lít? Ai, bất quá nghe nói năm nay thiên diệu ra cái tiểu ba vương, lớn lên đó là một cái yêu người ta. Ha ha ha ha, ta biết tiểu ba vương, hắn quả thực chính là xoáy đến ta vẻ mặt huyết. Lít ta cũng xem qua, nếu ta không phải ý chí cũng đủ kiên định, ta đều phải ăn vạ thiên diệu không chịu đã trở lại. Tiểu ba vương sắc thật lớn lên thập phần xinh đẹp, nhưng các ngươi có hay không phát hiện, chính là kia chàng cá nhân cách đấu tái, hắn cùng chúng ta bạc giã sư đệ đối thượng khi, đến mặt sau là ngưng ra thực thể hóa cánh chim. Nghe mọi người nóng bỏng thảo luận, là kiểu lê đầy mặt mờ mịn, tựa hồ không rõ vì cái gì bọn họ bỗng nhiên trở nên như vậy kích động. Bất quá nàng tuy rằng không hiểu, nhưng lại chạm thật sự thẳng, đôi mắt đều không nháy mắt, nghiêm túc nghe. Đố Minh Nguyệt cười cười, nhịn rồi lại nhịn. nhưng vẫn là không có nhịn xuống, không khỏi lại lần nữa nheo méo thiếu nữ gương mặt, lạc lạc đối phượng hoàng rất có hứng thú. Lạc Cửu lê một khuôn mặt nhỏ gật đầu. Có điểm hứng thú, ân, liền một chút mà thôi. A. Các ngươi nói, thiên diệu cái kia tiểu bá vương, cùng tiểu muội muội so sánh với, cái nào đẹp hơn? Nay hỏi chuyện thanh âm mang theo kích động. Đỗ Minh Nguyệt độn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người nữ sinh tún chặt một cái khác nữ sinh ống tay áo. Không ngừng loạn trọn, mà nàng nhìn về phía lạc cửu lê ánh mắt kia rõ ràng chính là mạo lang quang. Một cái khác nữ sinh sừng sốt, theo bản năng, nàng cũng nhìn về phía bên này, mà nhìn kia ăn mặc độ lửa váy dài tóc đen thiếu nữ kia nữ sinh giật mình sau, trong mắt thủng phí nhấc lên vạn trượng vận sóng. A a a a a, giống như a a a a, nàng nàng nàng nàng, nàng lớn lên cùng thiên diệu tiểu bá vương giống như. Tiếng thét chói hai chợt vang lên. Trung quanh yên tĩnh một giây, mấy chục đạo ánh mắt lại lần nữa tụ lại đây, bị như vậy người nhìn, lạc cửu lê thân mình có chút cứng đờ. Cái gì? Mau tránh ra, ta muốn xem ta muốn xem, lúc trước đoàn thể tổ chức tái không thể phát sóng trực tiếp, ta đều tâm tắc đã lâu. Tiểu ba vương ở nơi nào? Ta muốn xem. Ta tích cái ngoan ngoãn, thiên A. Thật sự giống như, này, mẹ nó chính là nữ trang bản tiểu bá vương A. A a a a, ta phảng phất thấy được tiểu bá vương muội muội. Nhìn kích động mọi người, Lạc Cửu Lê trong mắt xẹt qua một sợi mờ mịt, ngơ ngác nhìn, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nghề hạ cặp mắt kia quá thanh triệt, súng nước hoang mang, như là xinh đẹp nhất đá quý. Trợ nhi, Lạc Cửu Lê trong đầu ký ức mảnh nhỏ xẹt qua. Mấy vạn người vây xem trên lôi đài, bối sinh hai cánh hồng bảo thiếu niên, giống như thần chi đứng ở giữa không trung. Thiếu niên hai cánh triển khai, có thể đạt tới bốn mễ nhiều kim văn rực rỡ mỗi một cọng lông vũ đều giống như là hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật màu đỏ đậm kim mang bao phủ người nọ một thân ngạo cốt ánh mắt bê nghệ mà khinh cuồng mắt đỏ như hỏa cực kỳ giống hắn sau lưng bị kim mang điểm xuyết màu đỏ đậm kim rực hông bao thiếu niên đối diện là một cái đầu bạc bạc mắt tiểu nam hải tiểu nam hải đồng dạng là bối sinh hai cánh bạc cánh hẹp dài mang theo sắc bén chi mang giữa không trung hai người tương đối mà đứng mà xuống vương, muôn và người xem hò hét đồng dạng một đám a a a a cùng ngao ngao ngao ngao thanh âm hết đợt này đến đợt khác lạc cửu lê bông nhiên cảm giác đầu từng trận đau nay không khỏi làm nàng ngồi xổm xuống đôi tay ôm một cái chính mình đầu Đỗ minh Nguyệt bị nàng này chợt nếu như tới động tác hoảng sợ cũng vội vàng ngồi xổm xuống thân lạc lạc ngươi làm sao vậy có phải hay không đau đầu a ngươi đừng làm ta sợ a Đô minh nguyệt nóng nảy. Phía trước mấy ngày, nàng phát hiện lạc lạc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngay từ đầu lạc lạc đau đầu thời điểm, nàng không nói, liền nhấp môi, một người lẳng lặng đốc, thẳng đến tất dai dai sư tỷ phát hiện nàng không thích hợp, hỏi vài lần lạc lạc mới nói đầu không thoải mái. Này nhưng sợ hãi các nàng, không phải không có đi cấp dược tề sư xem qua, nhưng những cái đó dược tề sư đều nói không có vấn đề, tìm không ra đau đầu nguyên nhân. sau lại tất dai dai sư tỉ nghĩ rồi lại nghĩ, suy đoán có thể là ký ức muôn thức tỉnh. Ai, lạc lạc ký ức nếu là thức tỉnh, kia các nàng tiểu mội mội chẳng phải là đã không có. Ô, oh, không. Mọi người cũng là cả kinh. Nha tiểu mội mội làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái a Sao lại thế này sao lại thế này? Có phải hay không không thoải mái a Tỉ tỉ mang ngươi đi tìm dược tề sư ha, đừng sợ đừng sợ. Sắc, các ngươi nhưng thật ra tản ra một chút ta. Nhiều người như vậy vây quanh, này không khí đều không tốt. Mọi người mồm năm miệng người nói, mà liền chính bọn họ cũng không có phát hiện, ở đem tiểu muội muội cùng thiên diệu tiểu bá vương treo lên câu sau, bọn họ đối lạc cửu lê thái độ, đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Trước mắt tiểu muội muội cùng thiên diệu người nọ lớn lên như vậy giống, nói là không có thân thích quan hệ, ai tin. Lạc cửu lê ở lít nhất chiến thành danh, Lạc Cửu Lê hoặc là Tiểu Bá Vương này ba chữ, ở một chúng học sinh trong lòng, nghiễm nhiên cũng đã là quỷ tài đại danh tử. Có thể không phải quỷ tài sao? Thiên Diệu là vẫn Ngọc Chi Đô đứng đầu học phủ, mà Liên Giáo Tân Sinh tranh bá tái lại là hạt giống tốt tụ tập, có thể từ giữa chỗ hết tài năng, là so với thiên tài càng vì cường hãn quỷ tài. Mà hiện tại, em ạ, quỷ tài muội muội, tỷ tỷ, cư nhiên ở bọn họ trước mặt, bọn họ có thể không kích động sao? Ngồi xổm trên mặt đất lạc cửu lê hai mắt khẩn hạp nàng cảm giác trong đầu phảng phất có rất nhiều đồ vật bay vút mà qua dây lát lướt qua nhưng nàng lại một chút đều chảo không được loại cảm giác này thật sự không xong cực kỳ vâng đông nhiên bạch song song bị đánh xuống dưới mà nàng hạ truy phương hướng nghiễm nhiên chính là lạc cửu lê cùng đố minh nguyện chỗ đó a màu tránh ra mọi người kinh hô nay một nện xuống tới Đã thu giáp hóa bạch song song nhiều lắm hộp máu trọng thương, nhưng nếu như bị nàng tập trung, vận khí không tốt, có lẽ mệnh phải giao ở chỗ này. Bạch song song hai cánh, ở nàng bị đánh rơi thời khắc đó, liền nhanh chóng đem nàng cả người đều bao vây. Cặp kia màu đen cánh chim, cánh chim chi hình tính không phải thượng đặc biệt tuyệt đẹp, nhưng lại phiếm một cổ sắc bén, giống như là vũ khí lạnh giống nhau. mau! Tiểu muội mội mau tránh ra a a a a a a Xoát Ở một cái trước mắt, người chung quanh chỉ cảm thấy trước mặt màu đỏ đậm kim mang chật lóe, Rồi sau đó trước mắt đó là khắp màu đỏ đậm kim mang, kia cực hạn thôi rượu mang, tựa hồ như mặt trời mới mọc nô lên cao, ở kia tức bắt mắt đến làm người không mở ra được mắt. Một lát sau, quang mang mới dần dần phai nhạt đi xuống, mọi người ngước mắt nhìn lại. Chỉ là khi bọn hắn thấy rõ cái kia phía sau lưng uổng phí sinh ra kim rực tóc đen thiếu nữ. Mọi người con ngươi đều là co rút lại tới rồi cực hạn. Thập phần hoa lệ song cánh chim, vô luận vũ ngoại khuyết, vẫn là lồng chim, đều là vạn dặm không một tinh xảo. Kim văn làm biên, màu đỏ đậm vì đế, này thượng điệt lệ hoa văn tuyên khắc, phảng phất mỗi một cọng lông vũ, đều ở tản ra nhàn nhạt kim mang. Từ nơi xa xem, phảng phất vũ ngoại khuyết thỉnh thoảng có kim sắc kia chớp ở thoáng động, Kim rực sầu triển, rồi sau đó nhanh chóng khép lại. đem lạc cửu lê cả người đều bao vây lên, mà từ phía trên nện xuống tới bạch song song, ở đụng tới lạc cửu lê kim dực trước mấy tức, tựa hồ gặp cái gì lực cản, đột nhiên lệ khỏi quỹ đạo chính mình nguyên lai like quỹ đạo, như là ném rác rưởi dường như bị bắn ra rất xa rất xa. Kim dực chậm rãi triển khai, kia bối sinh hai cánh tóc đen thiếu nữ, giờ phút này lại giống như có chút nốc, nàng tả hữu nhìn nhìn, nhìn kinh hai giống như gặp quỷ mọi người, mê mang chớp chớp mắt, bọn họ. đây là làm sao vậy? lạc cửu lê cảm thấy sau lưng vẫn là có chút nữa, lại thấy đô minh nguyện không giúp nàng cào, chỉ có thể chính mình dôi tay. nhưng mà, đương chạm đến đến sau lưng nung chất xúc cảm khi, lạc cửu lê không khỏi ngẩn người. đây là cái gì? ở mọi người ngốc lăng biểu tình hạ, lạc cửu lê nằm chính mình một bên cánh chim, kéo kéo, từ phía trên nổ xuống một cây kim linh, cầm trong tay nhìn, nàng xem đến thập phần nghiêm túc. giống như là mới vừa tiếp xúc thế giới này đối thế giới tràn ngập lòng hiếu học hài đồng đây là lông chim nhìn trong chốc lát lạc cửu lê đem trong tay kim linh đưa tới đỗ minh nguyệt trước mặt nhẹ giọng hỏi cái này có ích lợi gì đỗ minh nguyệt cứng đờ đem kim linh vũ tiếp nhận vặn vẹo đến đến cực điểm khuôn mặt có loại nói không nên lời buồn cười chung quanh vẫn là yên tĩnh cái loại này tĩnh ngay cả chuẩn bị muốn tuyên bố thi đấu kết quả đồng minh đạo sư đều thở dài thanh tĩnh Ở đây mọi người, thượng trăm song đôi mắt, đều là không hề chớp mắt nhìn cái kia đứng ở lôi đài dưới, sau lưng kim dựng triển khai tóc đen thiếu nữ. Kim mang vần quanh, người nọ giống như thần chi. Mọi người cứng đờ một khuôn mặt, sau một hồi, bọn họ mới tựa thoáng phục hồi tinh thần lại. Biểu tình, đều là quái dị. Bọn họ trong chốc lát nhìn giữa không trung tất dài dài, một lát sau lại đột nhiên đem tầm mắt di hồi, nhìn trong tay cầm kim lông chim tóc đen thiếu nữ, trên mặt biểu tình. càng ngày càng kỳ quái không thể phủ nhận nay song kim sắc cánh chim thật sự so tất dai dai cặp kia còn muốn hoa lệ thượng mấy lần ta lặc cái đi nay song cánh chim rõ ràng chính là cùng tiểu bá vương giống nhau a thiên nhất định là ta hôm nay không ngủ tình đi ta như thế nào cảm thấy tiểu muội muội cánh chim so với dai dai sư tỷ còn muốn xinh đẹp thật nhiều ma ta phảng phất thấy được xí thiên sứ Hảo muốn đem nàng ôm về nhà dưỡng làm sao đây? Nghị luận thanh nổi lên bốn phía, mà ở kia lúc sau, tắc như là nào đó mở ra cái nút, làm cho cả cách đấu trường siếp nhiên đều sôi trào lên. Giữa không trung tất dai dai, đột nhiên đánh cái giật mình, cũng là lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn phía dưới ở một cái chớp mắt trở nên điên cuồng mọi người, tất dai dai nhanh chóng quyết định, hai cánh chầm xuống, lập tức đem độ cao rơi chầm lại, rồi sau đó cánh tay trụ tới. từ chính diện đem tóc đen thiếu nữ vòng eo ôm lấy, đem lạc cửu lê cả người mang theo lên. Lạc cửu lê hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía dưới còn đang không ngừng kêu to mọi người, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, bọn họ làm sao vậy? Tất dai dai nhìn phía dưới liếc mắt một cái, lanh động nói, lạc lạc không cần phải xen vào bọn họ. Lạc cửu lê mí môi, nhìn phía dưới hướng tới nàng huy xuống tay mọi người, thẹn thùng như vậy, có thể hay không không tốt lắm. thất dai dai khẽ hừ một tiếng không có gì không tốt U lánh hoa liên hương tràn ngập núi gian tất dai dai có khoảnh khắc ngây người chỉ còn hai cánh ở bản năng phe phẩy theo bản năng tất dai dai liền đem người ôm chặt chút nàng thậm chí là ma xui quỷ khiến cúi đầu tới gần thiếu nữ bên hai có chút tham lam hấp thu kia cổ sâu kín lánh hương thất dai dai nhẹ kêu một tiếng lạc lạc ân lạc cửu lê nhỏ giọng đáp đợi trong chốc lát không có chờ tới tất dai dai bên dưới liền nhỏ giọng hỏi làm sao vậy tất dai dai hơi hơi buộc chặt ôm người tay người vĩnh viễn lưu tại nơi này được không lạc cửu lê nhớ tới mấy ngày nay y tới dối tay cơm tới há mồm phế tài sinh hoạt con con bắt mắt có thịt kho tàu sao tất dai dai giật mình vội vàng nói chỉ cần lạc lạc lưu tại nơi này liền có thịt kho tàu ăn vô luận khi nào đều có lạc cửu lê mi mắt con con Trong mắt một mảnh thuần tịnh, hảo A. Vẫn ngọc chi đô, núi cao đỉnh, hành cung nội thất. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Nội thất trung ương, lấy hoàng kim vì đúc phương trên đài, mấy chục viên nội vây sâu lục lạc đang không ngừng lăn lộn Mà hoàng kim phương trước đài mặt, đứng một người áo đen nam nhân. Nam nhân trên mặt mang theo mặt nạ, mặt nạ tinh xảo, chỉ che khuất nam nhân bên trái đến khuôn mặt. Kia nửa trương mặt nạ. Lại càng đột hiện ra nam nhân phía bên phải khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, sắc bén như Di Lạc Thần binh. Đinh linh linh. Bỗng nhiên, phương trên đài lăn lộn lục lạc dừng lại. Mấy chục cái lục lạc, cư nhiên là cấu thành một bộ bản đồ. Liệt Vô Cương nhìn hình thành bản đồ, màu hổ phách con ngươi nổi lên ý cười, hắn môi mỏng hơi câu, tuấn dung nhuộm dần tà khí, lại là nguy hiểm đến làm cho người ta sợ hãi. Vàng dòng. Nam nhân nâng lên tay Xoa chính mình má trái thượng mặt nạ, cặp kia ám sắc con người, tràn ra mấy phần bệnh trạng điên cuồng, vàng dòng, chỉ cần là ngươi cấp, ta đều sẽ toàn bộ tiếp thu, bởi vì đó là Ban ân A. Chủ nhân, diễm sử tơi báo. Ngoài cửa, đống nhiên vang lên không gợn sóng thanh âm. Trường mi một chọn, liệt vô cương nói, làm hắn tiến vào Cơ hồ là tại đây giọng nói rơi xuống, lưỡng đạo hắc ảnh từ ngoại lõi nhập. Gặp qua chủ nhân. Gặp qua chủ nhân, kia hai người đều là ăn mặc thanh bảo, giờ phút này đầu đông xuống, thấy không rõ khuôn mặt. Liệt vô cương, tìm ra chuyện gì? Chủ thượng, diễm đảo ra biến cố, nam thành người không biết vì sao, đông nhiên không phục quảng giáo. Thuộc hạ phái người đi trấn áp, toàn bộ. Vô vẻ, sau kinh tra, là hoàng linh thần vực người âm thầm dở cho quỷ. Trong đó một người nói, lánh mắt hiếp lại, Liệt vô cương nhìn hai người ánh mắt. Trở nên hung ác nham hiểm, nếu biết là hoàng linh thần vượt người, sao không trực tiếp giết? Một người khác thân mình khe run, chủ nhân, chúng ta phía trước cũng xác thật như thế nghĩ tới, nhưng mặc kệ chúng ta phái ra người nào, kết quả đều là, có đi mà không có về. Liệt vô cương như mày, đều là có đi mà không có về. Con rối đội xuất động sao? Người nọ gật đầu, đắc, đã xuất động. Nhưng là, hiệu quả tựa hồ không có. Chợt nhi. Liệt vô cương nhẹ sách thành túc hoàng khanh á túc hoàng khanh, không nghĩ tới loại này chiêu số ngươi đều dùng. Kia hai người kinh hãi, liếc nhau, lại không dám nhiều lời. Các ngươi sẽ đi đi, nam thành trô đó sự, mặc cho từ bọn họ nháo, bất quá nếu đám kia nhảy nhót vai hề dám đi vào chủ đảo một bước, sắc, vô, xá. Liệt vô cương trầm giọng nói, là, là, hai người ứng tiếng nói, thân ảnh một lượt, biến mất không thấy. Mà đợi hai người sau khi biến mất, Liệt Vô Cương mới đưa Hoàng Kim Phương trên đài hơn 10 cái lục lạc cầm lấy, thống nhất lấy cái hộp trắng khởi. Hắn cũng không bỏ ở mặt khác địa phương, chính là như vậy đem hộp đề ở trong tay, đồng dạng là ra nội thất. Vang dòng, ra thực mau liền đem ngươi mang về tới. Nam nhân trầm thấp thanh âm, tiêu tán ở trong nhà. Vẫn ngọc chi đô, thiên diệu học viện. Hồ tâm một đường ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu mà bước về phía trước đi tới. Tuy rằng phía trước nàng đã minh xác tỏ vẻ không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng này ở dọc theo đường đi, dừng ở trên người nàng ánh mắt như cũ không ít. Mà có lẽ nói, là dừng ở trên mặt nàng ánh mắt không ít. Hồ Tâm trong lòng phức tạp cực kỳ, có tự hào, càng có một loại nói không rõ đố kỵ. Mà hiện tại Hồ Tâm là hướng tới một khu phương hướng đi đến, tuy rằng thu được tin tức nói là Cửu lê không ở, nhưng có chút đồ vật, vẫn là mắt thấy vì thật hảo. Hơn nữa liền tính người nọ không ở, nàng cũng có thể ở đằng kia chờ a Thiên diệu, một khu 56 đống. Hỏi lại hỏi, cuối cùng Hồ Tâm đứng ở 56 đống tiểu biệt thự trước. Tích. Đúng lúc vào lúc này, 56 đống tiểu biệt thự đại môn bị mở ra. Một cái bụ bấm thân ảnh xuất hiện ở cửa. Ở mở cửa sau, bàng bán tự nhiên thấy được đứng ở cửa Hồ Tâm. Lập tức, bàng bán kia trương thịt mỡ mọc lan tràn mặt. lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ ở văn mèo, A á á Phá âm hưởng khởi, quả thực muốn đem nóc nhà đều ném đi. Nị mạ, mập mạp phát cái gì điên. Xào chết cá nhân. Bàng bán phía sau, mang theo tràn đầy ghét bỏ thanh âm truyền đến. Mà bàng bán phảng phất không có nghe được, một trận gió liền chạy đến hồ tâm trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn hồ tâm cao ngất mực bộ. Tiểu. Tiểu ba vương, ngươi như thế nào thành như vậy? Này. Ngọn ý nhi này từ chỗ nào tới? Mẹ nó chân thật a. Nói, bảng bán liền vươn béo nó bớt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới hồ tâm ngực đánh tới. Con đừng nói, lần này thật đúng là cấp bảng bán đắc thủ. Phía trước bảng bán kia thanh pha âm, doa đột nhiên không kịp phòng ngừa hồ tâm nể dựng, rồi sau đó nàng lại lần nữa nghe được tiểu bá vương này ba chữ, hồ tâm vốn di đang muốn phát tác, lại tưởng tượng, ngây ngẩn cả người. Lúc này đây. Không hề là tiểu bá vương muội muội hoặc là tiểu bá vương tỉ tỉ, mà là nàng thay thế được thiếu niên địa vị, trở thành người nọ. Vì thế, liền ở hồ tâm hoàng thân hết sức, thập phần bất hạnh bị bảng bán tập ngực. Nhìn trước mặt này một chương béo mặt, hồ tâm chỉ cảm thấy ghê tởm đến không được. Nàng vốn dĩ liền tự cho mình rất cao, vẫn luôn cho rằng có thể cùng chính mình xứng đôi, nhất định là giống túc hoàng khanh như vậy nam nhân, mà lúc này tới cái chênh lệch lớn như vậy. Thật đúng là làm hồ tâm không tiếp thu được. Mập mạp, ngươi kêu to cái gì đâu. Thực xảo có biết không? Ngoa tạo, là ca. Lương cả đời trực tiếp sợ tới mức sau này nhảy bước. Hồ tâm lúc này là có hỏa phát không ra. Cư nhiên bị này mập mạp sờ soạng, quả thực chính là sỉ nhục. Hảo muốn đem này mập mạp cắt thành lát thịt cầm đi uy cầu. Trong đại sảnh đầu diệp phi dực, nghe vậy lập tức chạy ra tới. mà đương hắn nhìn đến ăn mặc một bộ độ lửa váy dài hồ tâm khi không khỏi hô hấp cứng lại trước mặt tóc đen thiếu nữ có một chương hắn vô cùng quen thuộc khuôn mặt thập phần giống nhưng giống như lại không hẳn vậy chân bóng cay chán ám chầm mắt đỏ đĩnh tiểu quỳnh mũi hình dạng duyên dáng lăng ngôi thiếu nữ kia thân độ lửa váy dài làm nàng thoạt nhìn thập phần mắt sáng lạc chín không đúng diệp phi dực đột nhiên bừng tỉnh nay không phải là cửu lê kia tiểu tử kia tiểu tử cũng không phải là nữ nhân bang bán còn không có phản ứng lại đây cái gì không đúng đây là tiểu bá vương a ai tiểu bá vương ngươi như thế nào thành như vậy mà nói bang bán lại đối với hồ tâm ngực rối tay lần này hồ tâm cũng sẽ không làm hắn thực hiện được nàng vội vàng sau này lui một bước diễm lệ trên mặt hiện ra gại đúng châu ngứa phẫn nộ cùng hoảng sợ ngươi ngươi là ai Ngươi muốn làm gì? Hồ Tâm nói. Mà nàng thanh âm vừa ra, trực tiếp làm bảng bán trợn tròn mắt. Này này này. Này không phải tiểu bá vương thanh âm A. Bảng bán ánh mắt, từ hồ tâm ngực, cứng đờ chuyển qua nàng trên mặt, rồi sau đó lại cứng đờ gì trở về. Một lát sau, bảng bán mới tựa suy nghĩ cẩn thận cái gì. Một nhảy ba thước cao, liên tục về phía sau lui lại mấy bước, trốn đến lương cả đời phía sau. Thiên A. Hắn vừa mới làm cái gì? Hắn cư nhiên đối tiểu bá vương tỉ mội động nóng vớt. Nếu là chờ tiểu bá vương trở về, biết việc này sau, Bàng bán đánh cái giật mình, hắn hoảng sợ nhìn chính mình đôi tay, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng biến thành mặt xám như cho tàn. Muốn xong đời, hắn muốn chết. Người là ai? Diệp Phi rực vài bước bước tới, phóng nhu thanh âm, tựa hồ sợ làm sợ trước mặt người. Hắn thẳng lăng lăng nhìn trước mặt thiếu nữ khuôn mặt. Dùng ánh mắt tinh tế miêu tả, tựa hồ ở tìm cái gì khác nhau, lại tựa hồ là say mê. Hồ tâm trong mắt xoay chuyển, là khanh. Vang dòng phượng Hoàng Vương trở về sử dụng tên là lạc khanh, mà nàng nhiệm vụ vốn dĩ chính là muốn đem người nọ thay thế được, hiện giờ mặt đều dùng, liền không để bụng thêm một cái tên. Diệp Phi rực nhẹ giọng thì thầm, là khanh. nay hai chữ, phảng phất ở hắn đầu lưỡi vòng một vòng, mang theo một cổ không biện cảm xúc. Hồ Tâm ánh mắt hơi lóe, Người này, cung vàng dòng phượng Hoàng Vương nhận thức. Chính là không dòng A, nếu là nhận thức nói, làm gì còn muốn hỏi nàng tên. Nghĩ như thế, Hồ Tâm liền hỏi nói, ngươi lại là ai? Diệp Phi Dực cười cười, ta là Diệp Phi Dực, ca ca ngươi bạn cùng phòng. Phía trước chỉ nghe nói qua là cửu lê kia tiểu tử có ca ca, ở hắn phía trên, giống như thật sự chỉ cần một cái ca ca, như vậy trước mặt cái này. Hơn phân nửa là kia tiểu tử muội muội Hồ Tâm như suy tư gì gật gật đầu. Diệp phi dực tên này nàng biết, hắn còn không phải là thiên diệu này giới lít người dự thi chi nhất sao. Người vào đi. Diệp phi dực sần khai thân mình. Hồ Tâm chính là một chút khách khí đều không có, bước đi tiến, mà nàng lướt qua lương cả đời cùng bảng bán thời điểm. Hung hăng chừng mắt nhìn mắt tránh ở lương cả đời phía sau bảng bán. Bảng bán mập mạp thân mình hung hăng run lên, khóc không ra nước mắt. Thực xin lỗi ta ta vừa mới mạo phạm ta cho rằng ngươi là ca ca ngươi hồ tâm hừ lạnh một tiếng tiến tiểu biệt thự bàng bán gắt gao nhéo lương cả đời góp áo ngao làm sao bây giờ a nếu như bị tiểu bá vương biết hắn sẽ đánh chết ta lương cả đời đem bàng bán tay cầm hai, cười tủng tìm nói mập mạp yên tâm nếu lạc ca thật sự đánh chết ngươi ta sẽ giúp ngươi nhặt xác a a a a a sống núi Ngươi còn có phải hay không người A? Nói tốt cả đời hảo cơ hữu đâu? Bàng bán phát điên. Hồ tâm, ta có thể đi ca ca ta trong phòng đầu nhìn xem sao. Diệp Phi rực nhữ nhữ mày. Lạc cửu lê kia tiểu tử thực không thích người khác tiến hắn phòng. Tên kia lãnh địa ý thức quả thực cường đến không được. Tiến hắn phòng, này có phải hay không không tốt lắm? Bất quá nhà mình muội muội gì đó, hẳn là, đại khái không có gì quan hệ. Lúc trước kia tiểu tử làm hắn ca ca đi vào đâu? Diệp Phi Dực, có thể, hắn phòng ở lầu 2 bên trái. Được đến sau khi cho phép, Hồ Tâm liền lên lầu. Lầu 2 có hai gian phòng, nàng mở ra bên trái phòng môn. Có chút ngoài ý muốn, căn phòng này cửa phòng cũng không có khóa lại, mà Hồ Tâm mở cửa ra sau, nàng thấy được một gian thập phần sạch sẽ phòng ngủ. Phòng ngủ đại khái 30 tới mét vuông, đặt ở trong phòng gia cụ không nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một kiện đều là cần thiết. Một chương giường, một cái tiểu lùng quầy một cái tủ quần áo, một chương ghế dài Hồ Tâm đi vào đi, như là nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng định ở trên giường đại ôm gối thượng. Thập phân đại một cái ôm gối, trường điều hình, ước một người chờ cao, trên mặt theo đầy đáng yêu kim mau mèo con, dị thường đáng yêu. Hồ Tâm ngơ ngác nhìn cái kia đại ôm gối, sắc mặt có chút cổ quái. Nam sinh trên giường. cứ nhiên xuất hiện loại đồ vật này lộc cục, cửa thang lầu tiếng bước chân truyền đến hồ tâm nheo nheo mắt đem cửa phòng một quan lại khóa lại mà làm xong này hết thẻ sau nàng chiều giường phương hướng đi đến nếu lạc khanh là lạc cửu lê muội muội kia có thể hay không lạc khanh đồ vật kỳ thật có chút cũng ở lạc cửu lên nơi này đâu mặc kệ có hay không cũng mặc kệ vài thứ kia có trọng yếu hay không bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là lục soát một lục soát diệp phi rực lên cầu thang đi đến sườn phương phòng trước cửa phòng hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tới nhắc nhở hạ rốt cuộc lạc cửu lê kêu tiểu tử thật sự thực không thích người khác tiến hắn phòng đặc biệt là đi vào lúc sau còn động hắn đổ vật. nhưng mà đương hắn nắm lấy môn bắt tay khi lại phát hiện Chuyển bất động đây là khóa nhìn nhắm chặt trong phòng diệp phi rực trong mắt xẹt qua hoang mang gõ cửa lạc khanh muội muội diệp phi rực đều Trong phòng, Hồ Tâm Phiên đổ vật động tắc một đốn, phi cánh ca, làm sao vậy? Phòng ngoại Diệp Phi Dực lăng nhiên, hô hấp mạc danh có dồn dập. Phi, phi cánh ca. Trước mắt phảng phát hiện ra thiếu niên kia trương điệt lệ khuôn mặt, Diệp Phi Dực cảm thấy chính mình xin ngốc, cư nhiên nghe Lạc Khanh tiêu hắn khi, nhớ tới Lạc Cửu Lê kia tiểu tử. Diệp Phi Dực thực mau trở về quá thần tới, khai mở cửa, ngươi ở bên trong làm gì đâu? Hồ Tâm cắn răng, Vội vàng đem chăn trở vật sửa sang lại hảo, xoay người đi mở cửa, kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Nhưng mà, đương cửa phòng mở ra khi, Diệp Phi rực ánh mắt, lại không phải dừng hình ảnh ở đứng ở cửa hồ tâm trên người, hắn ánh mắt lướt qua hồ tâm, dừng ở phòng ngủ trên cái giường lớn kia. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn là đang xem trên giường. Đại ôm ngối, Diệp Phi rực khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình có chút quỷ dị. lạc kiểu lê kia tiểu tử, trên giường cư nhiên có như vậy tiểu nữ sinh đồ vật. Trong đầu mạc danh hiện ra tóc đen thiếu niên giống cô A la giống nhau ôm đại ôm gối, nằm nghiêng ở trên giường tình hình, mà nghĩ nghĩ, Diệp phi dực phát hiện trên mặt hắn độ ấm, mạc danh có chút cao. Thấy Diệp phi dực biểu tình không đúng lắm, hồ tâm trong lòng lộ bột một chút, vội vàng hô, phi cánh ca. Hắn nên không phải là phát hiện cái gì. Diệp phi dực chợt hoàn hồn, ân hồ tâm lớn tiếng dọa người phi cánh ca ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì diệp phi dực ho nhẹ thanh che giấu trụ chính mình xấu hổ không có đúng rồi ta phải nhắc nhở ngươi ca ca ngươi phi thường không thích người khác động hắn đồ vật đừng ai mắng mà nói xong diệp phi dực đống nhiên cảm thấy có chút không thích hợp ca ca chính là lạc cửu lê kia tiểu tử hướng lên trên còn có một cái ca ca a nếu là khanh muội muội kêu lạc cửu lê vì ca ca kia lạc sư huynh đâu? Chẳng lẽ kêu đại ca? Này nghĩ như thế nào đều quái quái? Hồ Tâm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai chỉ là vì cái này. Diệp phi dực, phía trước mập mạp đi ra ngoài mua không ít trái cây, lạc khanh muội muội xuống lầu tới ăn trái cây đi. Hồ Tâm nghĩ nghĩ, tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. Xoay người, đem cửa phòng đóng lại, ở Diệp phi dực không có nhìn đến địa phương, Hồ Tâm mặt lộ vẻ tiếc đối. Xem ra chỉ là đợi lát nữa lại tìm cơ hội lên đây. Bên kia. Hấp tấp từ A khu hai đống biệt thự ra tới Lạc Thị Thúc Cháu. Một đường hỏi không ít người, mới đưa tiểu bá vương mội mội tung tích hỏi ra tới. Đi một khu 56 đống. Ở được đến tin tức thời khắc đó, hai thúc cháu lại mã bất đỉnh để hướng một khu đuổi. Này dọc theo đường đi, hai người mày liền không có tung quá, trong đầu càng là lộn xộn một mảnh. Một khu 56 đống. đứng ở tiểu biệt thự cửa hai người đều có chút thấp thỏm cuối cùng vẫn là lạc thiệu thần đi ấn bái phòng chuyên dụng tinh thạch tích trong đại sảnh đang ở ăn trái cây mấy người nghe được tinh thạch vang lên thanh âm đều là sửng sốt mà này sửng sốt qua đi vàng bán lập tức hét lên a a a a ta muốn chết nhất định là tiểu bá vương đã trở lại a cứ mạng ồn ào hắn nhìn về phía hồ tâm chắp tay trước ngực cô nãi mãi Vừa mới chuyện đó thật là cái hiểu lầm, ngài đừng nói cho tiểu bá vương có được hay không. Lương cả đời còn lại là vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, lạc ca đã trở lại, xem ra đêm nay ta là có thịt kho tẩu giò heo ăn. Diệp phi rực cười cười, đứng dậy đi mở cửa, mà ba người đều không có chú ý tới, một bên tóc đen thiếu nữ trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt mất tự nhiên. Hồ tâm giờ phút này là khẩn trương. lúc trước đại nhân đi cha thiên diệu lạc cửu lê tư liệu mà thập phần quỷ dị lại là cha không đến hắn qua vãng người nọ như là trống rông xuất hiện ở thiên diệu nhập học cuối cùng một khoa khảo hạch trung, phía trước hết thảy hết thảy đều là một mảnh chỗ trống mà ở kia lúc sau tư liệu nhưng thật ra có không ít cuối cùng một khoa khảo hạch hàng không thành hai năm cấp đạo sư tham gia liên giáo tân sinh tranh ba tái một đường cao điệu nhấc lên vạn trượng gần sóng mà theo tư liệu biểu hiện Người nọ ở thiên diệu bên trong còn có cái ca ca, ca ca tên là Lạc Giật Hàn, thiên diệu lớp bốn núi nhọn sinh. Kéo kẹt, môn bị Diệp Phi Dực mở ra. Chỉ là đương Diệp Phi Dực nhìn đến đứng ở cửa hai cái đại nam nhân khi, trên mặt kích động biểu tình cứng đờ. Cứng đờ qua đi, thực mau quỷ dị, bởi vì Diệp Phi Dực phát hiện, đứng ở Lạc Sư Huynh bên cạnh cái kia thanh bảo nam nhân, thật sự. Cùng Lạc Sư Huynh giống như, nay vừa thấy chính là có huyết thống quan hệ. này nam nhân cùng lạc sư huynh có huyết thống quan hệ kia chẳng phải là chính là cùng lạc cửu lê kia tiểu tử có huyết thống quan hệ lập tức diệp phi dực liền chạm thẳng tắp lạc sư huynh hảo vị này các hạ ngài hảo diệp phi dực dùng kính sưng lạc giật hàn đi thẳng vào vấn đề tiểu lạc nhi tiểu lạc nhi muội muội có phải hay không tới các ngươi nơi này diệp phi dực vội vàng gật đầu sườn khai thân mình nhường ra nói lạc khanh muội muội ở bên trong lạc khanh Lạc thiệu thần cùng Lạc giật hàn đồng thời ánh mắt dùng mình. Lạc Khanh, Tên này nhưng không tồn tại với Lạc gia bên trong. Nghĩ vậy nhi, hai thúc cháu trong lòng nghi hoặc, lại trọng vài phần. Lộc cộc Nghe tiếng bước chân, hồ tâm đặt ở trên đùi tay hơi hơi buộc chặt. Thức mau, hai mặt thân ảnh dẫn đầu xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Đó là hai cái thập phần thanh tuấn nam nhân, chỉ là ăn mặc thanh bảo cái kia, tựa hồ càng vì lớn tuổi chút. Một ôn tồn lễ độ. Trận lạnh mỏng như băng, ngàn rằm mới tìm được một khuôn mặt, hoàn toàn bất đồng khí chết, hai người va chạm tạo thành lực đánh vào, mặc danh chấn động. Mà đương thúc cháu hai nhìn đến kia ngồi ở ghế dài thượng tóc đen thiếu nữ khi, đều là con người có rụt lại. Tiểu lạc nhi, lạc giật hàn buột miệng tốt ra. Lạc thiệu thần rốt cuộc là lớn tuổi chút, có thể vững vàng, không có giống lạc giật hàn như vậy mất thái, chỉ là hắn giờ phút này trên mặt biểu tình, cũng hoàn toàn là kinh ngạc. Này. Quá giống. Vẫn là. Đây là Lê Nhi. Đang nghe đến kia thanh tiểu lạc nhi khi, hồ tâm ánh mắt lập lòe, không nói. Lạc giật hàn không thể tưởng tượng, vài bước đi đến hồ tâm bên cạnh, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng đương hắn nhìn đến bên cạnh lương cả đời khi, lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Lạc giật hàn không nói lời nào, lạc thiệu thần không nói lời nào, hồ tâm cũng không nói lời nào, mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau. trong khoảng thời gian ngắn đại sảnh không khí thực quỷ dị. Cuối cùng, lạc giật hàn nhịn không được, đi qua đi rắt hồ tầm tay, lôi kéo nàng liền chiều trên lầu đi đến. Diệp phi rực chờ ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Ai tới nói cho bọn họ, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Lạc thiệu thần nhìn trận mắt há hốc mồm mấy người, ôn hòa cười cười, chuyển khai đề tài, các ngươi hảo, ta là lạc thiệu thần, hàn nhi cùng lê nhi thúc thúc. Ba người. bàng bán lập tức bưng lên trên bàn trái cây chiều lạc thiệu thần đưa qua thúc thúc à, này đại trời nóng tới ăn chút trái cây tiêu giải nhiệt đi biên nói bàng bán còn dùng dài rộng bàn tay đảm đương cây quạt cấp lạc thiệu thần quạt gió thúc thúc ngài đừng đứng nơi này ngồi nơi này ngồi thúc thúc ngài khát không khát ta nếu không ta cho ngài đảo chén nước uống a phi ta nói sai rồi ai quy định không khát liền không thể uống nước ngài chờ Ta lập tức cho ngài đổ nước ha. Nhìn nẹn đủ kính nhi sun xoe bằng bán, lương cả đời khỏe miệng manh chịu. Người nhà muốn hay không cay sao sợ chết ta. Tựa hồ biết lương cả đời suy nghĩ cái gì, bằng bán rút ra nhàn rỗi chừng mắt nhìn lương cả đời liếc mắt một cái, ngươi mẹ nó là đứng nói chuyện không eo đau. Có bản lĩnh ngươi cũng giống ta giống nhau, đối lạc khanh muội mội kia gì a? Lương cả đời vội vàng lắc đầu, mau vui đùa, ta lại không phải không muốn sống nữa. làm gì đi đắc tội lạc khanh muội muội, bang bán hư lệnh, không để ý tới hắn, tiếp tục đối lạc tiệu thần xung xoe. Trên lầu, bởi vì phía trước liền tới quá, cho nên lạc giật hàn tự nhiên biết lạc cửu lệ phòng, mở ra cửa phòng, lạc giật hàn lôi kéo người đi vào, lại đóng cửa lại, mà tựa hồ còn không yên tâm, lạc giật hàn ở đóng cửa lại lúc sau, lại ở bên ngoài bên ngoài phụ ra một tầng linh lực quanh màng, ngăn cách thanh âm, mà làm xong này hết thể sau. Lạc giật hàn đối hồ tâm nói, tiểu lạc nhi, này sao lại thế này. Bất quá, lời này lạc giật hàn mới vừa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người. Không biết có phải hay không ảo giác, trước mặt thiếu nữ này xong mắt đỏ, tựa hồ. Không bằng phía trước như vậy thôi rượu trong sáng, này đôi mắt, làm hắn cảm thấy xa lạ. Vì thế, lạc giật hàn không khỏi trầm mặc xuống dưới. Hắn vì chính hắn trong lòng kia ti xa lạ cảm thấy kinh hãi, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày. hắn sẽ đối hắn tiểu lạc nhi cảm thấy xa lạ. Từ tuổi nhỏ khi lập hạ lời thề, hắn vẫn cứ nhớ rõ ràng. Chỉ cần ta ngực nội trái tim còn sẽ nhảy lên, cuộc đời này liền tính là khuynh tẫn sở hữu, ta cũng muốn hứa ngươi một đời vô ưu. Chính là, vì sao? Vì sao hiện tại hắn lại sẽ cảm giác được xa lạ? Không, không chỉ có là xa lạ, càng là một loại nói không rõ. Sợ hãi, thấy lạc giật hàn trầm mặc, hồ tâm nheo nheo mắt. Tiểu Lạc Nhi. Đây là ở kêu ai? Là Lạc Cửu Lê, vẫn là thân là vàng dòng phượng Hoàng Vương Lạc Khanh. Cà ca. Hồ Tâm ngẩng đầu lên, mắt mang mê mang nhìn Lạc Giật Hàn. Lạc Giật Hàn vì chính mình mới vừa rồi sinh ra cảm xúc cảm thấy hối hận, hắn như thế nào có thể có như vậy bất kham cảm xúc. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Có đôi khi càng là để ý, liền càng là sẽ xem nhẹ rất một thứ gì đó, kỳ thật cũng không thể nói là xem nhẹ. Chỉ là cá nhân không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận chính mình tiềm tàng ý thức phát sinh thay đổi. Rồi tay sờ sờ tóc đen thiếu nữ phát đỉnh, lạc giật hàn hoán hoan ngự khí, tiểu lạc nhi như thế nào xuyên thành như vậy. Còn có người nhận đâu? Hồ Tâm đánh cái thái cực, hỏi lại trở về, ca ca, ta vì cái gì không thể ăn mặc như vậy. Nàng cố ý xem nhẹ một cái khác vấn đề, bởi vì nàng thật sự không biết. Lạc giật hàn nhẹ nhàng nhéo nhéo thiếu nữ cái mũi. này vốn là thập phần thân mật thả thuần thuộc động tác nhưng không biết vì sao giờ phút này làm lên lại làm lạc giật hàn có loại vứt đi không được biệt nữ cảm đem tay bông lạc giật hàn bất đắc dĩ nói nghịch ngợm ngươi đã quên mâu thân như thế nào công đạo sao hồ tâm ngượng ngùng cười vô luận là lạc khanh vẫn là lạc cửu lê bối cảnh đều tra không ra tư liệu căn bản không có bắt được việc này nàng như thế nào có thể biết được vì tránh cho lộ hãm hồ tâm vội vàng rời đi đề tài đối lạc giật hàn làm lũng đã biết ca ca lần sau ta không mặc thành như vậy là được ca ca ta đói bụng chúng ta đi ăn cơm được không lạc giật hàn tiểu lạc nhi trước đem nhẫn mang lên hồ tâm thầm nghĩ không tốt kia nhẫn nàng căn bản không biết là cái gì đáng chết như thế nào có nhiều như vậy không biết bao nhiêu hồ tâm tiếp tục làm lũng ca ca chúng ta đi ăn cơm được không nhẫn trở về lại mang lạc giật hàn nghĩ nghĩ nếu tiểu lạc nhi hiện tại là nữ trang nàng bạn cùng phòng đều là nhìn nàng đi lên cái này đi nếu là thay đổi một thân trang phẫn này như thế nào cũng nói không thông a vì thế lạc giật hàn nhà ra hảo đi vậy ngươi nhớ rõ đổi trở về đừng ra cái gì bại lộ hô tâm liên tục gật đầu vì thế hai người đi xuống lầu thời gian này vừa lúc cũng là ở cơm điểm vì thế đoàn người sáu người liền cùng đi thiên rượu bên trong tư nhân quán cơm quán cơm ghế lỗ nội Lạc giật hàn liên tiếp điểm 10 cái đồ ăn sau, rồi sau đó mới đưa thực đơn cho Diệp Phi Dực. Diệp Phi Dực lắc đầu. Vừa mới lạc sư minh điểm, đã đủ nhiều, hơn nữa cũng có hắn thích ăn, liền không cần lại điểm, lương cả đời cùng bảng bán tỏ vẻ tán đồng. Đồ ăn thực mau liền lên đây. 12 cái đồ ăn bên trong, cư nhiên có ba cái là thịt kho tàu. Biến đổi biện pháp làm thịt kho tàu. Nhìn đặt ở chính mình trước mặt thịt kho tàu, hồ tâm cắn răng. Này cái quỷ gì, nàng căn bản không thích ăn được sao? Mấy người không có chú ý tới hồ tâm trên mặt khắc thường, mà ngồi ở nàng bên cạnh lạc giật hàn, càng là chỉ lo cho nàng gấp đồ ăn. Tiểu lạc nhi ăn nhiều điểm. Lạc giật hàn đem một khối thịt kho tàu kẹp đến hồ tâm trong chén. Hồ tâm cứng đờ gật đầu, ca ca. ca ca cũng ăn. Nói, hồ tâm cung cấp lạc giật hàn gấp đồ ăn, nhưng là nàng động tác, lại rõ ràng có chút mất tự nhiên. nhìn huynh hữu mội cung hai người lạc thiệu thần vui mừng cười cười lúc trước nhị ca cùng nhị tẩu không còn nữa trong nhà đầu liền dư lại bọn họ ba cái sau lại hàn nhi đi cầu học trong nhà đầu liền càng quặng cũ é mà lê nhi tựa hồ cũng trở nên so với trước kia càng trở mặc hắn một lần lo lắng đương mấy năm lúc sau đương hàn nhi cầu học trở về lê nhi có thể hay không xa cách hàn nhi trở nên không hề cùng hắn thân cận nhìn trong chén đầu thịt kho tàu hồ tâm hơi hơi cúi đầu Ở người khác đều nhìn không tới địa phương, ghét bỏ biểu môi. Loại đồ vật này, nàng mới không thích ăn đâu. Ăn nhiều dễ dàng mập lên A. Bất quá. Nói không chừng lạc khanh chính là thích ăn thịt kho tàu. nếu nàng không ăn, này chẳng phải là lòi. Đáng chết, lạc khanh kia cái gì yêu thích. Kẹp lên trong chén đầu thịt kho tàu, hồ tâm căng ra đầu cắn một ngụm, mà ở kia khẩu lúc sau, liền lập tức buông xuống. Hồ Tâm ánh mắt ở đồ ăn trên bàn hơn 10 đĩa trong thức ăn sẽ qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở cách đó không xa một đĩa rau cần thượng. Hơi hơi đứng dậy, Hồ Tâm gấp một chiếc đũa rau cần, rồi sau đó thập phần sảng khoái ăn lên. Mà Hồ Tâm hành động, lại làm nàng bên cạnh lạc giật hàn thân hình cứng đờ. Nam nhân mắt đen sâu thẳm, hoàn mỹ như trích tiên khuôn mặt thượng, giờ phút này có chút cứng đờ, Không ngừng là lạc giật hàn, lạc thiệu thần thấy vậy, cũng hơi hơi nhúng mày. lạc khanh muội muội ngươi cư nhiên ăn rau cần a lương cả đời hét lên hồ tâm nhấm nuốt động tác hơi đốn lấy ánh mắt dò hỏi hắn lương cả đời cười cười ngươi cũng không biết mỗi lần chúng ta cùng lạc ca ăn cơm thời điểm hắn liền trước nay đều không chạm vào rau cần vừa thấy đến rau cần trên mặt biểu tình liền ghét bỏ đến cùng cái gì dường như bang bán tức giận nói ngươi nha cái gì kêu ngươi cũng không biết nhân ra lạc khanh muội là tiểu bá vương thân muội cùng nhau sinh hoạt thật nhiều năm tiểu bá vương hỷ ác nhân gia lạc khanh muội mội có thể không biết sao lương cả đời ngữ nghẹn được chứ hắn sai rồi hồ tâm ngượng ngùng cười cười kỳ thật rau cần cũng khá tốt lạc cửu lê yêu thích cùng nàng có cái gì quan hệ nàng quản người nọ đi tìm chết ta lạc giật hàn lại chuyển động trước mặt mâm tròn đem nơi xa đồ ăn chuyển qua ở khổ qua kia đĩa gấp một chiếc đũa kẹp đến hồ tâm trong chén kẹp xong đồ ăn sau Lạc giật hàng cái gì đều không có nói, cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào hồ tâm. Hồ tâm ngọt ngào cười, cảm ơn ca ca. Dứt lời, nàng liền đem trong chén vài miếng khổ qua ăn đi xuống. Hồ tâm ăn đến đó là cái một vui sướng, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, bãi ở nàng trước mặt phần lớn đều là thịt loại. Thịt loại? Cái này nàng không thích a? Mà nàng thích, đều ly nàng có khoảng cách nhất định, bất quá hiện tại hảo, thích ăn có người cho nàng kẹp lại đây. Căn bản là không cần nàng chính mình động thủ, nghĩ như thế nào đều là một cái rượu thay. Bởi vì ăn đến vui vẻ, cho nên hồ tâm không có chú ý tới nhìn nàng lạc giật hàn, ở nàng thập phần vui sướng đem khổ qua đưa vào khẩu khi, con ngươi đột nhiên có rút lại tới rồi cực hạn. Vốn dĩ hắn là không tính toán điểm khổ qua, nhưng ở phía trước thúc thúc lại nói với hắn quá, thời tiết này có chút nhiệt, ăn chút khổ qua có thể giải giải nhiệt. Nếu thúc thúc đều nói như vậy, Khi ăn cơm thời điểm liền điểm đi, dù sao Tiểu Lạc Nhi không thích ăn, thúc thúc cũng bướng bình bất quá nàng. Nhưng là... Vì cái gì? Vì cái gì chỉ là 2-3 tháng không có thấy, hắn Tiểu Lạc Nhi liền thay đổi nhiều như vậy. Ở biệt thự khi đó, có lẽ Lạc Giật Hàn nhận thấy được không thích hợp, lại cũng sẽ áp chế không cho chính mình nghĩ nhiều. Nhưng đương hiện tại như vậy rõ ràng, cơ hồ có thể nói là cực đoan biến hóa đặt ở trước mặt hắn. Hắn lại không thể không suy nghĩ sâu xa. Đồng dạng kinh ngạc, vẫn là ngồi ở hồ tâm bên cạnh lạc thiệu thần. Này! Lê Nhi không thích ăn rau cần cùng khổ qua, từ nhỏ liền không thích. Nếu đồ ăn chỉ có khổ qua cùng rau cần, nàng tình nguyện ăn chỉnh chén cơm trắng, cũng tuyệt đối không chạm vào những cái đó. Chính là, hiện tại, nha! Nguyên lai like lạc khanh mội mội thích ăn khổ qua. a, Ha! ngươi hỉ ác nhưng thật ra cùng lạc ca hoàn toàn phản lại đây. Lạc ca cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm trô đó sẽ, nói cái gì cũng không chịu chạm vào khổ qua. Lương cả đời ha ha cười nói. Bàng bán nói tiếp, còn không phải sao. Nếu là ngạnh kẹp cho hắn, hắn trả lại ngươi trở mặt. Liên nói lần trước sông núi đủ hư, thừa dịp tiểu bá vương không chú ý thời điểm, đem một mảnh nhỏ khổ qua sen lẫn trong đầu hủ bên trong, thúc thúc, ngươi đoán kết quả thế nào. Lạc thiệu thần phản phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt tuấn tú nhiệm ý cười, sao lại làm sao vậy? Lương cả đời ở bảng bán nói đến mặt sau khi, liền trong lòng lột bột một chút, lập tức duỗi tay, liền muốn đem bảng bán miệng che lại. Bàng bán vội vàng hướng bên cạnh sườn, hắn trong lòng lúc này đó là một cái nhặt dù ai làm ra hỏa này vừa mới ở biệt thự thời điểm vui sướng khi người gặp họa tới, hiện tại. Thứ bóc người gốc gác. Kết quả tiểu bá vương đem kia đậu hủ ăn xong đi, nay tiểu đậu hủ vừa mới nhập khẩu. Tựa hồ còn chỉ là chớ một chút, đã bị hắn toàn bộ phun ra. Mặt sau này bữa cơm, hắn cũng không lại ăn xong đi bảng bán đôi mắt mị thành tuyến. Lạc thiệu thần tựa hồ cũng nghĩ đến lúc ấy tình hình, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười càng thêm nồng hậu. Bang bán, chiều hôm đó, sông núi bị tiểu bá vương bắt đi ra ngoài, nói là cái gì nói nhân sinh, cuối cùng đỉnh cái đầu heo mặt trở về. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là khác đồng học đi nhầm ký túc xá, ai biết là gia hỏa này đã trở lại. Diệp phi dực ta bộ mặt lương cả đời liếc mắt một cái, nhẹ sách thanh, đều là chính ngươi làm, ai cho ngươi đi trêu chọc hắn. Lạc thiệu thần đối với lương cả đời cười nói, lê nhi khi dễ bạn cùng phòng không đúng, chờ nàng trở lại, ta hảo hảo nói nói nàng. Mà nói xong lời này, lạc thiệu thần chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Chờ, chờ nàng trở lại. chính là lê nhi hiện giờ không phải ngồi ở bên cạnh hắn sao lạc thiệu thần ánh mắt chuyển qua còn ở an khổ qua hồ tâm trên người bắt đầu trở nên như suy tư gì hoàn toàn không có chú ý tới lạc thiệu thần khác thường lương cả đời khóc tang một khuôn mặt nói thúc thúc ngài đừng tìm lạc ca là ta sai là ta chính mình đi trước trình hắn nếu là thúc thúc đi tìm lạc ca ha ha phỏng chừng chờ thúc thúc đi rồi lạc ca lại muốn cùng hắn nói chuyện nhân sinh a a a a Hắn không nghĩ a Châu nay cơm, trừ bỏ lạc thị thúc cháu ở ngoài, mặt khác bốn người, đều ăn đến thập phần vui sướng. Chờ ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, lạc giật hàn trợt nhìn nói, rừng cây tái sắp bắt đầu rồi, các ngươi đi báo danh sao? Không có. Không có. Lương cả đời cùng bảng bán trăm miệng một lời nói, ngữ khi đều có chút để hoài. Lương cả đời, ta nghe nói rừng cây tái trọng tải cũng chỉ ở lít lúc sau, như vậy thi đấu quan trọng. Ta là không có hy vọng. Bang bán nói tiếp, lại nói, rừng cây tái người dự thi ở năm nhất bên trong chỉ chiêu ba cái, mà lít đại biểu từ vĩnh hằng truyền thuyết bên trong trở về liền có chín, này như thế nào nói cũng không tới phiên chúng ta a. Lương cả đời gật đầu, đúng vậy, chúng ta vẫn là không đi thấu này náo nhiệt, đỡ phải bị đánh hạ tới thời điểm mất mặt, bất quá phi cánh hoàn toàn có thể đi tranh tranh này thi đấu tư cách. Thấy lạc giật hàn cùng lạc thiệu thần đều nhìn về phía chính mình, Diệp phi dực tức khắc có chút khẩn trương. Vô cớ, hắn cư nhiên cảm thấy đây là ở. Thấy ra trưởng, Thấy là cựu lê kia tiểu tử ra trường A. Lạc giật hàn, ngươi có thể đi báo danh. Có chút đạm ngữ khí, nghe không ra cái gì cảm xúc. Cứ việc như thế, nhưng Diệp phi dực vẫn là rất hưng phấn. liền tính là bỏ qua một bên lạc sư huynh là kia tiểu tử ca ca không nói. Lạc sư huynh vốn di thực lực cũng đã là phi thường xuất chúng. liền tính là đặc thù học viện cao niên cấp sinh thấy hắn cái kia không phải khách khách khí khí mà không biết nghĩ tới cái gì lạc giật hàn mặt mày bỗng nhiên nổi lên một tia lạnh lẽo hắn sau lại mới biết được nguyên lai like ở hắn đi thanh quật tìm thúc thúc hết sức mộ dung triều dương lão nhân kia cư nhiên đem tiểu lạc nhi đưa đến vĩnh hằng truyền thuyết bên kia đi vĩnh hằng truyền thuyết đó là địa phương nào đó là cuồng hóa bán thú cùng ma thú địa bàn là tội ác cùng huyết tinh nảy sinh đất ấm húng chi kia đoạn thời gian hắn còn nghe nói vong linh chi mộ liền phải ở vĩnh hằng truyền thuyết xuất thế ngàn hiểm vạn hiếm nơi mộ dung lão nhân kia cư nhiên nói đem người đưa đi liền đưa đi đáng chết về sau đừng hy vọng hắn lại tiếp cái gì nhiệm vụ lạc thiệu thần nhìn nhìn sắc trời thời gian không còn sớm về đi vốn dĩ ở tới phía trước lạc thiệu thần cùng lạc giật hàn đều nghĩ nếu nhìn thấy tiểu bá vương mội mội thời điểm mặc kệ dùng cái gì lý do, đều phải đem người mang về A khu hai đống biệt thự chỗ đó. Nhưng là, khi bọn hắn thấy được hồ tâm sau, lại đều thực an ý không nhắc tới chuyện này, tới phía trước nói qua nói, phảng phất bị hai người cố tình quên đi. Đi ở hồi A khu trên đường, lạc giật hàng nghĩ rồi lại nghĩ, liền ở hắn nghĩ như thế nào cùng lạc thiệu thần nói hắn kia cổ mạc danh xa lạ càng khi, đồng nhiên trong đầu nhảy ra cái thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. Thôi rượu như hoa mắt đỏ, một cái hắn chán ghét đến cực điểm dòng họ. Thiên giết, hắn như thế nào đem cái này quên mất. Thấy nhà mình cháu trai bỗng nhiên cứng đờ, lạc thiệu thần cũng dừng bước, hàn nhi, làm sao vậy? Lạc giật hàn sắc mặt cứng đờ, thúc thúc, nếu có một cái ngươi thập phần chán ghét nam nhân, đem tiểu lạc nhi quả chạy, ngươi làm sao bây giờ? Lạc thiệu thần đôi mắt cũng chưa chớp liếc mắt một cái, độc chết hắn. Lạc giật hàn trên chán gân xanh một banh. Nếu người nam nhân này ở chúng ta không biết dưới tình huống, cùng tiểu lạc nhi có hải tử, kia làm sao bây giờ? Lạc thiệu thần. Đông minh học viện. thất dai dai ôm người, trở về chính mình trụ địa phương. Này dọc theo đường đi, tất dai dai đều ở quan sát đến trong lòng ngực nhân nhi. Lạc lạc, chúng ta mau tới rồi, ngươi cánh có thể thu hồi đi sao? Lạc cửu lê còn có chút ốc lăng, trong mắt nghi hoặc rõ ràng. Tất dai dai thở dài. cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình dối tay sờ sờ lạc cửu lê kim dược hệ dễ có thể thu hồi đi sao lạc lạc quá trương dương tự cánh chim hệ dễ nổi lên tê dại cảm làm lạc cửu lê thân mình khẽ run như thế nào như thế nào thu hồi đi nàng tựa hồ là không thói quen cho nên vặn vẻo thân mình nay hành động nháy mắt làm tất dai dai đem người ôm chặt chút mà cơ hồ ở đồng thời Tất dai dai cảm giác quanh quẩn ở chốc mũi kia cổ u lánh hoa liên hương, càng nồng đậm. Dựa ý niệm tất dai dai trong lòng ngảy dự. Lạc cửu lê mí môi, tựa hồ cái hiểu cái không, bất quá cuối cùng ngoan ngoan khép lại con người. Kim mang lập lòe. Tóc đen thiếu nữ sau lưng kim dực hóa thành điểm điểm thôi rượu tinh quang nhanh chóng tiêu tán. Á khu một đống trong biệt thự. Tất dai dai cau mày, tới tới lui lui ở lạc cửu lê trước mặt đi tới đi lui. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được ngừng ở nàng trước mặt, vai bước tiến lên, tất dai dai đôi tay nắm lạc cửu lê bà vai, lạc lạc, mấy ngày nay ngươi ngàn vạn không cần đơn độc đi ra ngoài, nếu không có ta đồng ý nói, cũng ngàn vạn đừng làm người xa lạ, tiến vào biết không? Lạc cửu lê lăng nhiên, vì cái gì? Tất dai dai sờ sờ nàng phát đỉnh, ngươi ngoan ngoãn nghe lời được không? Ngoan ngoãn nghe lời liền có thịt kho tàu ăn. Lạc cửu lê, hảo, cái này. Tất dai dai vừa lòng cười cười, ngược lại đi niết nàng gương mặt, lạc lạc thật ngoan. Kỳ thật nghe được lạc cửu lê trả lời, tất dai dai trong lòng vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc bởi vì lạc lạc hiện giờ mất trí nhớ, cả người đều có chút nốc, vạn nhất bị người khác. Khu, dùng thịt kho tàu quải chạy làm sao bây giờ? Mà tất dai dai loại này không yên tâm, hoàn toàn ở kế tiếp chung được đến nghiệm chứng. Sau đó không lâu, ở trong phòng lạc cửu lê. liền nghe được đại sảnh truyền đến cái cọ thanh. Một hai lần lạc cửu lê còn nhẫn được, nhưng lần này số nhiều, người nào đó liền tò mò, có lẽ nói, hiện tại lạc cửu lê, đối cái gì đều rất tò mò, thập phần có lòng hiếu học. Dón ra giòn dén bỏ đến ván cửa thượng, lỗ thai gián khẩn, lạc cửu lê trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, nhưng cặp kia bằng mắt, lại chấp động thấp phỏng, cực kỳ giống chính làm chuyện xấu, sợ hãi bị trảo bao tiểu hải tử. Nàng liền nho nhỏ đi nghe từng cái, không bị phát hiện hẳn là không quan hệ đi. Phòng khách tất dai dai lạnh mặt, cùng khối băng dường như, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì. Lại không nói, tin hay không ta đem các ngươi bắn cho đi ra ngoài. Hai người kia ngồi ở chỗ này đã đã nửa ngày, luôn lập lệ này từ, cùng nàng tốn thời gian, đôi mắt còn không thành thật tả hữu là phiêu. Đừng tưởng rằng nàng không biết, còn không phải là muốn gặp lạc là sao. Nào có dễ dàng như vậy. ngôi ở ghế giải thượng hai người đều là năm ba học sinh tựa hồ là đại biểu các nàng liếp nhau trong đó một cái cắn răng nói ta chúng ta chúng ta muốn gặp tiểu nội muội. rõ ràng tự tin không đủ có thể đủ sao tất giai giai sư tỷ chính là trong học viện đầu có tiếng hỏa bạo tính tình ở nàng tâm tình không hảo khi đụng phải đi một giây phải bị nén chết việc này không đến thương lượng các ngươi chạy nhanh đi Tất dai dai là một chút khách khí cũng không có, trực tiếp mở miệng đuổi người. Kia hai cái năm ba học muội đương nhiên không chịu, phía trước các nàng liền thảo luận quá, vô luận như thế nào cũng muốn hỏi ra tiểu mọi muội chủng loại. Đối, chính là chủng loại. Các nàng tò mò cực kỳ, tò mò kia phiến so với dai dai sư tỷ còn muốn hoa lệ cánh chim, rốt cuộc là thuộc về loại nào tộc. Sư tỷ, rừng cây dự nhiệt tái liền phải bắt đầu rồi. kỳ thật chúng ta có thể ở ngươi đi thi đấu thời điểm giúp ngươi chiếu cố tiểu nội muội trong đó một người nữ sinh không sợ chết mở miệng tất dai dai ha miệng thở dốc phát hiện một chốc một lát thật đúng là nói không nên lời cái gì đúng vậy rừng cây dự nhiệt đua ngựa thượng liền phải bắt đầu rồi nơi này dự nhiệt tái kỳ thật chính là bắt chước rừng cây tái một lần nhiệt thân bọn họ đông minh một hàng mười cái người tổ đội đi chỗ nào đó hoàn thành nhiệm vụ tại đây trong quá trình chủ yếu là bồi dưỡng tổ viên chi gian ăn ý. Rốt cuộc đối với một cái đoàn thể tới nói, lưới đao thực lực là mấu chốt, nhưng tổ viên ăn ý, đồng dạng không thể thiếu. Thấy tất dai dai không nói lời nào, kia một cái khác nữ sinh vội vàng nói, dai dai sư tỷ chính ngươi nói vậy cũng biết, khóa trước tùng dự nhiệt tái địa điểm, liền tính là đối năm ba học sinh tới nói, đều có nhất định nguy hiểm trình độ, là nghiêm khắc quy định không thể mang người ngoài đi. Tất dai dai cắn răng, không... Ta liền phải mang theo lạc lạc đi, đem nàng đặt ở nơi này, ta không yên tâm. Nàng có dự cảm, nếu đem lạc lạc đặt ở đông minh, chờ nàng trở lại thời điểm, nhất định hội kiến người. Hai người. Lời này thật sự là làm hai người kinh ngạc, có không lầm, này đều không bông tay. Cuối cùng cuối cùng, kia hai cái năm ba học sinh đại biểu, vẫn là chưa nói phục tất dài dai, mà tất dai dai đem người vanh đi rồi, một mình một người đi đông minh đạo sư viện. Đông minh đạo sư viện! Cái gì? Ngươi muốn dẫn người đi dự nhiệt tái? Không được! Tuyệt đối không được! Này giống bộ dáng gì? Đầu chọc lao giả cả giận nói. Tất dai dai mới không sợ hắn, đôi tay ôm cánh tay, bất mãn nói, lao nhân, dựa vào cái gì không được a? Nhà ta mội mội ta mang theo, này hợp tình hợp lý, lại nói, còn không phải là một cái nho nhỏ rừng cây dự nhiệt tái sao? Các ngươi làm đến như vậy khẩn trương làm cái gì? Thanh thân đều sắp bị tức giận đến hộp máu, chính mình cái này quan môn đệ tử, thật là càng ngày càng không đem hắn đường một chuyện. Nhìn một cái vừa mới nói chính là nói cái gì, cái gì gọi là nho nhỏ rừng cây dự như tái, cái gì gọi là làm đến kia khẩn trương. Nàng chẳng lẽ không biết lần này dừng cây tái, là bọn họ đông minh nhất có hy vọng đoạt giải quán quân một lần sau. lý sau khi kết thúc, chúng học viện dự thi đại biểu. Không biết vì cái gì nguyên nhân, đều bị tạm thời khấu ở thiên diệu, bất quá vừa mới hắn thu được tin tức, nói là mặt trên bên kia thả người. Thả người, Nay đại biểu cái gì? Đại biểu cho bạc giã còn có ngải liên nhi có thể trở về, có thể theo kịp rừng cây tái. Tựa hồ biết thanh thân suy nghĩ cái gì, tất dai dai vầu ngữ mắt trợn trắng. Lão nhân, ngươi nên không phải là cho rằng năm nay đông minh chiêu cái có bạch giao vương thất huyết mạch, còn có cái có giao nhân huyết mạch. Là có thể đoạt được rừng cây tái quán quân đi Thanh thân trừng mắt Tất dai dai nhẹ sách thanh Nhân gia thiên diệu còn có tiểu bá vương đâu Lít cá nhân tái hình ảnh Ngươi nhìn không a, liền tính là chúng ta đông minh bạc giã sư đệ Còn có một phủ dạ ưu Ở trong tay hắn đều càng không được bao lâu Như vậy hung tàn một người ở thiên diệu Chiếm năm nhất sinh dự thi danh lạch Ngươi còn tưởng chúng ta đông minh lấy quán quân Đầu tiên chúng ta nơi này Năm nhất sinh liền đua bất quá nhân gia thanh thân ngữ nghẹn này tất dai dai nhún bay, lại nói thiên diệu lớp 4 còn sống có yến hy cùng lạc giật hàn kia hai cái quái vật ta nhưng đánh không thắng hỏa lực toàn bộ khai hỏa đều đánh không thắng thanh thân nói tốt hùng tâm tráng trí đâu mà nay một cái buổi chiều tất dai dai trong miệng như vậy hung tàn tiểu ba vương cả buổi chiều đều ở biệt thự bên trong lắc lư lạc cửu lê muốn đi ra ngoài nhìn xem nhưng nhớ tới phía trước tất dai dai nói đã tới cửa bước chân lại yên lặng đi rồi trở về không ăn không có thịt kho tàu ăn nàng vẫn là ngoan ngoãn kéo kẹt đại môn bị mở ra thanh âm vang lên một cái nhỏ sinh thân ảnh lén lút đi vào đi qua huyền quan đầu tiên là dò ra cái đầu nhìn xem tăng trưởng hành lang chỗ im lặng mới tiếp tục hướng trong đầu đi ai biết liền ở đỗ minh nguyệt mới vừa đi ra hành lang dài liền thấy tóc đen thiếu nữ ngồi ở đại sảnh ghế dài thượng thẳng lăng lăng nhìn chính mình Đỗ Minh Nguyệt, lạc cửu lê, ngươi hảo. Đỗ Minh Nguyệt, lạc lạc, anh, ngươi cư nhiên không nhớ rõ tên của ta. Lông mi vũ đuông xuống, tóc đen thiếu nữ cao mày không nói lời nào, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi mộ sự kiện. Một lát sau, lạc cửu lê, Minh Nguyệt tỷ. Đỗ Minh Nguyệt đôi mắt cọ một tiếng sáng lên, nếu nàng phía sau có một cái lông sù sù đôi to, giờ phút này nhất định bãi vui sướng. Thật ngoan. Đỗ Minh Nguyệt vài bước đi qua đi, một cái phi phát liền phải chiều lạc cửu lê nhào qua đi. Lạc cửu lê chậm gì gì di vị trí, nàng động tác tuy rằng là chậm, nhưng lại mới vừa ở Đỗ Minh Nguyệt phát lại đây phía trước, dịch hai. Nay một dịch hai, Đỗ Minh Nguyệt thực tế tin tức điểm, kỳ thật chính là kia ngạnh bang bang ghế giải. Đỗ Minh Nguyệt, em ạ, lạc lạc biến hư Đỗ Minh Nguyệt xoa chính mình đâm cho đầu. Lạc cửu lê có chút ủy khuất. Một đôi bạc mắt càng là sạch sẽ thuần túy đến có thể ảnh ngược ra bóng người, ta rõ ràng cho ngươi làm địa phương. Lời ngầm, ngươi không khen ta liền tính, cư nhiên còn nói ta. Đỗ Minh Nguyệt, thực xin lỗi, ta sai rồi. Lạc cửu lê gật đầu, sờ sờ Đỗ Minh Nguyệt phát đỉnh, ngoan, ta tha thứ ngươi. Đỗ Minh Nguyệt, các nàng nhân vật có phải hay không phản. Một trận nói chêm trọc cười, chờ sau một hồi, Đỗ Minh Nguyệt mới vang lên chính mình tới chỗ này mục đích. đỗ minh nguyệt lạc lạc ngươi hiện tại theo ta đi đi vừa mới ta nghe nói đạo sư viện bên kia truyền ra tin tức nói là phê chuẩn giai giai sư tỷ mang người nhà đi tham gia rừng cây dự nhiệt tái lạc cửu lê mai oai đầu sau đó đâu đỗ minh nguyệt tặc khởi ngươi còn không rõ sao mang người nhà đi cái kia người nhà chính là ngươi a giai giai sư tỷ muốn mang theo ngươi đi tham gia dự nhiệt tái mà dự nhiệt tái rất nguy hiểm Mà lạc lạc hiện tại chỉ là một bậc đại linh sư, một giây liền không thể đã trở lại. Mà giờ phút này lạc cửu lê lại vô cớ có chút hoàng thần, trong đầu ký ức một lượt mà qua. Nàng thấy được một gian dị thường xa hoa nội thất, mà nội thất bên trong, hơn 10 thị nữ đối với người mặc độ lửa váy dài tóc đen thiếu nữ giả dạng. Ngay từ đầu, kia tóc đen thiếu nữ cũng không có phản kháng, nhưng đương nàng bị mang lên cổ giới khi, lại giận tí mặt. Đầu lại bắt đầu phiếm đau. lạc cửu lê lăng môi mẩn khẩn sau một hồi đã kia đau từng cơn cảm sau khi đi qua lạc cửu lê rũ mắt nhìn chính mình trên tay cổ giới đó là một quả giống như ký ức hình ảnh chung cổ giới chỉ là này cái cổ giới trên mặt lại là vết rạn mọc lan tràn tựa hồ tùy thời đều phải vỡ vụn hôm sau cùng ngày buổi sáng lạc cửu lê đã bị tất dai dai đưa tới quảng trường cùng tồn tại quảng trường còn có mấy người mà này trong đó còn lại là bao gồm bạc giã cùng ngải liên nhi. đương hai người nhìn đến cái kia ngoan ngoan đi theo tất dài dài bên cạnh tóc đen thiếu nữ khi, đều là ánh mắt căng thẳng, bọn họ trên mặt biểu tình, biến ảo đến đó là một cái xuất sắc. Đem tóc đen thiếu nữ từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, liền tính là lạnh nhạt như bạc giã, giờ phút này đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Người nọ, như thế nào sẽ đứng ở bạc giã bên cạnh ải sơ? Nhìn đến bạc giã cùng ngải liên nhi biểu tình, theo hai người ánh mắt nhìn lại, liền thấy được tất dai dai đám người. Ai sơ lăng nhiên, tựa hồ là khó hiểu. Dai dai sư tỷ lớn lên không đáng sợ đi, làm gì đều bày ra này phó biểu tình. Mắt hàm khinh thường, ai sơ đảo qua đi theo tất dai dai bên cạnh lạc cửu lê, cười nạo, chỉ là một bậc đại linh sư, ta liền không hiểu vì cái gì dai dai sư tỷ muốn mang theo nàng. Như vậy mèo con... chỉ thích hợp tiểu dưỡng ở trong nhà. Nhưng mà, đương sợ phát hiện, đương nàng lời nói xuất khẩu sau, nàng bên cạnh bạc giã cùng ngải liên nhi, ánh mắt đều chuyển qua trên người nàng. Cái loại này mang theo quỷ dị kinh ngạc ánh mắt, làm nàng mạc danh cảm thấy này hai người đối nàng lời nói, tồn tại rất lớn dị nghị. Chẳng lẽ nàng nói được không đúng không? Ai sợ là hôm nay trời chưa sáng thời điểm gấp trở về, nàng tại đây phía trước tiếp một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Thuộc về mới ra nhiệm vụ trở lại học viện cái loại này, cho nên, ải sở đối với hôm qua đông minh đồn đãi, không có không rõ ràng lắm. Mà đồng dạng không rõ ràng lắm, còn có cũng là vừa rồi gấp trở về bạc giã cùng Ngài Liên Nhi. Việc này cũng là trời xui đất khiến, sai khai lạc kiểu lê triển khai kim dực thời cơ, thuận thế, lạc kiểu lê thân phận thật sự cứ như vậy hiểm hiểm đè ép đi xuống. Ngài Liên Nhi tới gần bạc giã nhỏ giọng nói, đội trưởng, ngươi có không phát giác? Thật sự, giống như, bạc giã gật đầu, xác thật giống, bất quá người nọ là tam giai thánh linh sư, nàng mới nhất giai đại linh sư. Cái này nàng, tự nhiên là chỉ cách đó không xa lạc cửu lê. Các ngươi hai cái lầm nhầm lầm nhầm cái gì đâu. Ai sở tiến lên vô vô người, một tay chụp một cái bả vai. Lại thấy bạc giã cùng ngài liên nhi, đồng thời hướng bên cạnh đi đến, rời đi ai sở có thể đụng vào phạm vi. ai sở nản. Thứ năm nay tân sinh thật đúng là chính là không đáng yêu nếu người đều đến đông đủ chúng ta đây xuất phát đi thất dai dai nói ai sơ sư tỷ người nhiều một cái Này công nhiên gọi nhịp tức khác làm không khí lạnh xuống dưới tất dai dai hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh lá chiến giáp chiến giáp sắc bén lại đồng thời đem nàng nóng bỏng dáng người phát họa không bỏ sót mà nàng vốn là lớn lên cao gầy mặc vào chiến giáp sau càng hiện anh tư tắc sản mà nghe được lời này tất dai dai trường mi một trọn. nếu ngươi kêu sư tỷ của ta ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời không nên lý liền không cần xen vào việc người khác ai sở khuôn mặt đỏ lên ghét bỏ ánh mắt bắn về phía lạc cửu lê nay đội ngũ chung cũng không phải toàn bộ đều là vừa trở về nhưng cũng không phải toàn bộ đều đi xem qua ngày hôm qua tất dai dai cùng bạch song song trận chiến ấy cho nên đối với đồn đãi cũng không phải mỗi một cái đều tin Ít nhất những cái đó không ở hiện trường, đối với nghe đồn lạc cửu lê kia đem hoa lệ vô cùng kim dực, trước sau đều ôm bán tín bán nghi thái độ. Đạo sư đã từng nói qua, dịp phần nhất tộc cánh chim hoa lệ trình độ, chỉ kém cỏi cùng Phượng Hoàng. So tất dai dai còn muốn mắt sáng. Trừ bỏ Phương Hoàng, kia còn có cái gì? Chính là, kia thiếu nữ là Phương Hoàng, ta cảm giác ngươi ở đầu ta. Tuy rằng mọi người không tin, nhưng trừ bỏ sợ ở ngoài. lại đều không tính toán lắm miệng hào đi dù sao người là tất dai dai mang đến hộ cũng không phải bọn họ hộ liền tính hộ không được trách nhiệm cũng không ở với bọn họ mà lần này rừng cây dự nhiệt tái nhiệm vụ còn lại là đi trước ngọn lửa chi cốc thu thập 300 viên ngọn lửa con rơi ma thú tinh hạch đoàn người xuất phát tại đây đồng thời thiên diệu học viện phụ thuộc thành trấn thiên thành cửa thành một cái phong trần mệnh mọi thân ảnh bước đi tiến Đó là một người phụ nữ trung niên, nàng sắc mặt tiểu tụy, hốc mắt ham sâu, tựa hồ thật lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Mà người này, đúng là Cẩm Vân Học Viện Đạo Sư. Bùi Thúy Hoa, cũng đúng là lúc trước biết được liệt vô cương đuổi theo khi, là cửu lê làm ơn vì chính mình truyền tin vị kia. Bùi Thúy Hoa đã vải thiên không có cho mắt, vốn di Cẩm Vân Học Viện truyền thống trận, là có thể thẳng tới thiên thành, nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân. Lần này cư nhiên là truyền bất quá đi. Nàng đem cẩm vân học viện truyền tống trận lại kiểm tra rồi biến, phát hiện không phải phía chính mình có vấn đề, vì thế phỏng đoán này vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở Thiên Thành. Nhưng mặc kệ như thế nào, bởi vì truyền tống trận sự, nàng chậm trễ không ít thời gian. Thiên Thành liên thông cẩm vân truyền tống lộ tuyến gián đoạn, nàng chỉ có thể lui mà cầu thứ, lựa chọn ly Thiên Thành gần nhất Thâm Nguyệt Thành. Nhưng cho dù là gần nhất, từ Thâm Nguyệt Thành tới rồi Thiên Thành Đều phải hai ba thiên thời gian Ở thiên thành tiểu khách điếm đầu đơn giản dùng cơm sau Bùi thúy hoa liền vội vội vàng vàng hướng lên trời rượu bắc môn chạy đến Bùi gì, ta làm ơn ngài một sự kiện Khẩn cầu ngài giúp giúp ta Đi thiên diệu học viện tìm viện trưởng ra cắt thành Hoặc là đệ nhất đạo sư mộ dung triều dương Ngài liền nói là cửu lê bị liệt vô cương khấu hạ Trong đầu, phảng phất lại vang lên thiếu nữ nói âm Mà đông nhiên, bùi thúy hoa hổ khu chấn động chờ hạ lạc cửu lê nay không phải thiên diệu cái kia tân quật khởi quỷ tài chi danh sao bọn họ cẩm vân bên trong còn có lít cá nhân tái mỗi một hồi hình ảnh đâu bùi thúy hoa đây là hậu chi hậu giác cả kinh nện bức đều hỗn độn chính là lạc khanh không phải kêu lạc khanh sao quăn lạc cửu lê chuyện gì đầu óc kêu loạn một mảnh thẳng đến bùi thúy hoa đi đến thiên diệu bắc đại môn bị bảo vệ cửa ngăn lại tới khi mới bừng tỉnh bừng tỉnh Vị này đại tỷ, ngươi làm gì đâu? Thiên diệu thủ vệ bảo vệ cửa nói. Bùi thúy hoa, ta tới tìm ra các viện trưởng. Mặt sau, bùi thúy hoa lại bổ câu, hoặc là mộ dung đạo sư. Kêu bảo vệ cửa, thư mời lấy tới. Bùi thúy hoa. Thiên thiên diệu học viện, cư nhiên muốn thư mời. Chính là thứ này, nàng không có A. Bùi thúy hoa gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ta không có thư mời, nhưng ta tìm viện trưởng, đó là thật sự có việc gấp. Tiểu ca ngươi liền giúp ta truyền cái tin đi, Kia bảo vệ cửa xua xua tay, không thành, hiện tại là ta công tác thời gian, ta không thể thiện ly chức thủ, lại nói, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không kẻ bắt cóc? Khoảng thời gian trước, bởi vì thanh quật xâm lấn sự, cho nên toàn bộ vườn trường đề phòng đều tăng mạnh mấy cái cấp bậc, đạo sư viện càng là trực tiếp ra thông cáo, nói đúng không quản cái gì nguyên nhân, không được làm không có thư mời người tiến vào thiên liệu. Ngan rằm mà đến, lại bị cho rằng là kẻ bắt cóc, bùi thúy hoa đó là một cái khí. Bất quá nàng lại nhịn xuống, là khanh sự cấp bách. Đại tỷ, ngươi đi đi. Kia bảo vệ cửa nói. Bùi thúy hoa cắn răng, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra mấy chục thủy tinh tệ đưa qua đi, phiền thoái các ngươi giúp ta thông báo hạ, ta thật sự có chuyện quan trọng. Kia hai môn vệ hoảng sợ. Ai u, đại tỷ ngươi làm gì vậy đâu? Đừng a, Nói. Kia bảo vệ cửa liền sau này thối lui, nếu là cao tầng đã biết, ta này bắt cơm đã có thể không có. Thiên Diệu công tác này ta nhưng không nghĩ vứt bỏ. Ở Thiên Diệu bên trong công tác, cho dù gần là cái bảo vệ cửa, kia cũng là một kiện thập phần có mặt mũi sự, rốt cuộc giống Thiên Diệu loại này đỉnh cấp học phủ, cũng không phải là mỗi người đều có thể tiến vào. Bùi Thúy Hoa hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy, bởi vì nàng biết Kỳ Thật Cẩm Vân học viện bảo vệ cửa, có đôi khi liền sẽ thu thu môn phí. Mà này thu môn phí đối tượng, chính là đến thăm học sinh học sinh ra trưởng. Nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, thiên diệu bên này quản được như vậy nghiêm. Không chỉ có chỉ là đính quy củ, càng là ở bảo vệ cửa tư tưởng bên trong làm công tác. Bùi thúy hoa than nhỏ. Quả nhiên, đứng đầu học phủ danh hào này, thật đúng là không ngừng là nói nói mà thôi. Bất quá, tán thưởng về tán thưởng, bùi thúy hoa không có muốn từ bỏ ý niệm. Nếu đáp ứng rồi người khác. Hơn nữa người nọ còn đối cẩm vân học viện có ân, vậy nỗ lực hoàn thành chuyện này đi. Bùi Thúy Hoa đôi mắt xoay chuyển, thay đổi cái cách nói, ta là lạc cửu Lê A di ta là tới cấp gia các viện trưởng truyền lời. Ta quả ngươi là ai A di ngươi chạy nhanh. Cái gì? Ngươi vừa mới nói chính là ai? Ngươi lặp lại lần nữa. kia bảo vệ cửa trứng mắt. Nghe được phía trước, Bùi Thúy Hoa trong lòng có chút thất vọng, nhưng không nghĩ tới. Nàng này thất vọng vừa mới mới vừa dâng lên, kia bảo vệ cửa giống như là bị dẫm cái đuôi miêu. Tặc. Bùi Thúy Hoa lăng nhiên. Thấy Bùi Thúy Hoa không có lập tức đáp lại chính mình, kia bảo vệ cửa khẩn trương, "Đại tỷ, ngài nhưng thật ra trò chuyện a. Ngài vừa mới có phải hay không nói ngài là tiểu bá vương gì a? Bùi Thúy Hoa cứng đờ gật đầu. Kia bảo vệ cửa ai hú uy một tiếng, trên mặt hiện ra ảo não, lập tức lập tức đối bên cạnh đồng bạn nói, "Đại chu. nơi này ngươi trước nhìn ta mang vị này đại tỷ đi tìm ra cắt viện trưởng tên kia vì đại chu bảo vệ cửa rõ ràng thoạt nhìn liền tương đối lớn tuổi chút hắn khẽ hừ một tiếng ngươi tiểu tử này nhưng thật ra khôn khéo tính xem ở tiểu tử ngươi ngày thường rất sẽ làm người phân thượng công lao này liền không cùng ngươi đoạt nói xong đại chu xua xua tay ý bảo hắn chạy nhanh đi nhắm mắt làm ngơ kia vệ môn cười hh đại chu ta trở về thỉnh ngươi uống rượu rồi sau đó hắn quay đầu đối còn có chút lăng nhiên bùi thúy hoa nói đại tỷ vừa mới lũ lụt vọt lòng vương miếu thật là ngượng ngùng a ngài đi theo ta bùi thúy hoa vẫn là sửng sốt sửng sốt bất quá là một lát sau đã từ ngươi thăng cấp vì ngài đại đi ra một khoảng cách sau tiêu bảo vệ cửa lại nói đại tỷ ta kêu dễ ăn ngài có thể kêu ta tiểu ăn đúng rồi tiểu bá vương có phải hay không đi ngài châu đó a Gần đây viện trưởng còn có mộ dung đại nhân đều phái thật nhiều người đi ra ngoài tìm hắn, nhưng lăng chính là không tìm được người. rừng cây tái chuẩn bị tiến đến, hai vị đại nhân đều sắp cấp điên rồi. Bùi Thúy Hoa há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình không biết nên như thế nào đáp. Tiểu Bá Vương nói chính là ai, cái này nàng biết. Nhưng là, làm ơn nàng truyền lời chính là là khanh, là một nữ hài tử, cùng Tiểu Bá Vương thật sự hoa không thượng đẳng hào a. Bùi Thúy Hoa xấu hổ cười cười, lửa gạt qua đi, việc này thực phức tạp, một chốc một lát cũng nói không rõ. Kỳ thật nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Dễ an cũng không thèm để ý, tuy rằng lít mạc danh bị gián đoạn, nhưng là từ các đội mang về tới vật tư tới xem, vẫn là chúng ta thiên diệu tương đối hảo chút, riêng là kết xù tiền tài kia hám nhất, liền bước ra đông minh cùng một phủ vài con phố. Hừ, lần này rừng cây tái. Ta tin tưởng chúng ta thiên diệu nhất định có thể cùng lần trước như vậy lại bắt được quán quân. Dễ an nói được ý chí chiến đấu tràn đầy, Bùi thúy hoa an an tĩnh tĩnh ở một bên nghe. Đối với thiên diệu thực lực, nàng là trước nay đều không nghi ngờ. Đi rồi một đoạn, lại bước lên một cái truyền thống trận, rồi sau đó hai người mới vừa tới đạo sư khu. Đạo sư khu diện tích rất lớn, phòng ở cũng không ít, nhưng chỉnh thể bố cục rất lớn khí, làm người cảm giác trang trọng mà không mất uy nghiêm. Nhìn kia từng tòa màu trắng hình tròn kiến trúc, đôi thúy hoa trong mắt sẹt qua kinh ngạc cảm thán. Nếu có thể, nàng cũng nghĩ đến thiên diệu mưu một phần chức vị, cho dù là quét giác, nàng cũng tình nguyện. Bởi vì nàng cảm giác được, ở nàng tiến vào thiên diệu học viện Phạm Vi không bao lâu, này khiến thiên địa trong không khí ẩn chứa linh lực, tựa hồ là nồng đậm rất nhiều. Nơi này, có linh mạch. Hai người ở chúng màu trắng kiến trúc đàn trung ương nhất kia đống ngừng lại. Dễ An quay đầu nhìn về phía Bùi Thúy Hoa. Dễ An, đại tỷ, ngay ở chỗ này từ từ, ta đi truyền cái lời nói." Bùi Thúy Hoa gật đầu. "Viện trưởng đạo sư trong nhà." "Mộ Dung, ngươi nói làm sao bây giờ a? Chín tiểu tử còn không có tìm được." Ra các cảm giác chính mình xấu đến tóc đều phải trắng. Mộ Dung Triều Dương cũng cảm giác xấu, xấu không được, hắn phía trước nghe nói, trong học viện đầu tới tiểu bá vương muội muội, chính là Vang dòng phượng hoàng vương có muội muội, việc này hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Cái kia tự xưng là tiểu bá vương muội muội thiếu nữ, kỳ thật hắn phía trước xa xa quan sát quá, nhưng làm hắn khiếp sợ chính là kia thiếu nữ khuôn mặt, cư nhiên cùng phượng hoàng vương giống nhau như lúc, thật sự cùng không có mang lên cốt giới, không có mặc thượng nam trang phượng hoàng vương tương tự cực kỳ. Không, không chỉ là khuôn mặt, ngay cả thân cao đều giống, chính là. Hán phi thường phi thường rõ ràng rõ ràng phượng hoàng vương hiện tại sẽ không ăn mặc nữ trang xuất hiện ở học viện như vậy người nọ rốt cuộc là ai ra cắt thành mộ dung ngươi đảo nói nói làm sao bây giờ a mộ dung triều dương ngươi hỏi ta ta hỏi ngươi đi mặt sau mộ dung triều dương còn lẩm bẩm câu lại nói ta còn muốn trấn an tiểu bao tử cùng lạc giật hàn đâu khấu khấu đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên Đạo sư trong nhà hai vị lão nhân đồng thời nhử mày, hiển nhiên là lúc này bị quấy rầy không vui. Hỏa Diễm Cốc bên ngoài theo đoàn người tiến vào Hỏa Diễm Cốc phạm vi, rõ ràng cảm giác được chúng quanh độ âm chính lấy một loại thập phần khủng bố tốc độ ở phần cao, lấy ra một cái sạch sẽ khăn gấm tất dai dai kéo qua bên cạnh thiếu nữ, vốn định vì nàng lau mồ hôi, lại kinh ngạc phát hiện thiếu nữ sắc mặt như thường, đừng nói trên trán đổ mồ hôi, chính là khuôn mặt hồng đều không có hồng một chút. cùng chung quanh không ngừng xoa hán mọi người hình thành tiên minh đối lập thất dai dai kinh ngạc lạc lạc ngươi không cảm thấy nhiệt sao lạc cửu lê lắc lắc đầu lại nhìn bên cạnh mấy người mê mang nói bọn họ vì cái gì giống như thực nhiệt bộ dáng đỗ minh nguyệt chính cầm chính mình cây quạt nhỏ dùng sức quạt phong không cần giống như chính là thực nhiệt phỏng trường lại đi phía trước đi chút sẽ càng nhiệt a a a a a vì cái gì hỏa diễm cốc như vậy nhiệt không Ta không cần, ai sợ ta đố minh nguyệt liếc mắt một cái, hỏa diễm cốc bên trong đều là hỏa, ngươi nói có thể không nhận sao. Mà nói xong, ai sợ lại quét sắc mặt bình thường lạc cửu lê liếc mắt một cái, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Kỳ quái, như thế nào này độ ấm đối với kia thiếu nữ tôi nói, giống như không có gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ là này độ ấm không đủ cao? Vẫn là nàng trời sinh thể hàn. Kỳ thật đều không phải. Lạc Cửu lê bản thể là Phượng Hoàng Vương Phượng Hoàng Vương nhưng ngự vạn hỏa Nàng nhất không sợ Kỳ thật chính là phát hỏa Hỏa đối với nàng tới nói Thậm chí có thể nói là người nhà giống nhau thân thiết Chỉ cần nàng tưởng Thậm chí có thể đem hỏa trở thành sùng vật tới dưỡng Bất quá những cái đó sự Lạc Cửu lê ở thực lực toàn thịnh thời kỳ mới có thể làm được Hiện tại nàng Gần là có thể ngự tự thân hỏa Cùng với không sợ nhiệt mà thôi Lại là một đoạn Lúc này đã là hoàn toàn tiến vào hỏa diễm cốc nội vây. Thổ địa là xích màu đỏ, ngay cả chung quanh cỏ cây, cũng không hề là xanh miết lục vô luận là phiến lá vẫn là côn bộ, đều mang theo mấy phần độ lửa. Mà này phương không chung, tựa hồ từ mọi người tiến vào bên ngoài khi đó bắt đầu, liền nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Ai, nơi này độ ấm như vậy cao, có thể ở chỗ này sinh hoạt, đều là tính nóng ma thú, nếu là mặt khác thuộc tính ma thú sinh hoạt ở chỗ này. Đường nhiệt chết kia không phải một dây sự. Đố minh nguyệt trong tay đầu cây quạt nhỏ phiến đế nát hơn. Ngải liên nhi cười khổ, còn không phải sao. Loại này hư cảnh đối với thủy sinh tộc ma thu tới nói, quả thực chính là tra tấn. Mà thẳng đến lúc này, đố minh nguyệt mới phát hiện, ngải liên nhi trên người làn ra, cư nhiên có chút bắt đầu. Nước ra. Đối, chính là giống thổ địa thiếu thủy cái loại này thuân nước. Bất quá nàng làn ra nước đến cũng không quá rõ ràng. nhưng trung quy là thu được thương tổn càng là thâm nhập nội vây đoàn người ánh mắt ở lạc cửu lê trên người dừng lại thời gian liền càng là trường mà nhìn kia khí cũng không xuyến, khuôn mặt cũng không đỏ hãng càng không lưu một giọt lạc cửu lê mọi người biểu tình đều dần dần đã xảy ra biến hóa ngay từ đầu là nghi hoặc trung gian là khiếp sợ mà mặt sau cùng còn lại là thuần túy hâm mộ mẹ nó quảng nàng cái gì nguyên nhân dù sao này thể chất chính là hâm mộ đến bọn họ mắt đều đỏ trọng nhi lạc cửu lê dừng bước mà tất dai dai chỉ thấy nàng chậm gì gì khẽ nâng khởi một chân theo sau đá đá tất dai dai lang nhiên cho rằng lạc cửu lê là giày tiến hạ cát vội vàng hỏi lạc lạc có phải hay không có cái gì chạy đến giày bên trong đi hỏi xong tất dai dai liền ngồi xổm xuống thân mình liền muốn đi thoát lạc cửu lê giày không phải có chút hoang mang thanh âm vang lên tất dai dai động tác một đốn ngẩng đầu đi xem nàng Có phải hay không chân không thoải mái, nếu không ta có ngươi? Lạc cửu lê lắc đầu lắc đầu, mí môi, nhỏ giọng nói câu, lục lạc. Không vang. Ha! Kỳ thật tất dai dai suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng là lại chính là không nghĩ tới lạc cửu lê sẽ nói như vậy. Lục lạc. Lạc lạc ngươi là nói ngươi trên chân lục lạc. Tất dai dai đứng lên, thuận tay nhéo nhéo lạc cửu lê gương mặt, ta phía trước nhìn, ngươi kia lục lạc bên trong phong chính là sâu. Mà hỏa diễm cốc loại địa phương này, nhiệt đến muốn mệnh, sâu bị nhiệt đã chết, cho nên lục lạc liền tự nhiên không vang. Nghe được hai người nói chuyện ải sờ chấn động, lục lạc là sâu. Ngoa tạo, này cái gì đam mê a? Cư nhiên ở trên người hệ lục lạc bên trong dưỡng sâu. Nói xong, nàng liên tiếp lui ra phía sau vài bước. Tức khắc, đông minh vài người ánh mắt đều soát soát soát nhìn lại đây. Đối với mọi người dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Lạc Cửu lê giống như là không cảm giác được, nàng ngồi xổm xuống thân mình, đẹ đẹ chính mình mắt cá chân vị trí, ngón tay thon dài ở đằng kia đánh cái vòng, liền thu hồi tới. Tất dai dai nhớ tới lúc trước giúp thiếu nữ thay quần áo thời điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ lạc lạc trên người có hai dạng đồ vật là trích không dưới. Thứ nhất, trong tay kia ly thủ công cổ xưa đại khí nhẫn, mà này thứ hai, còn lại là hệ ở nàng hai chân trên cổ tay lục lạc. Lúc trước thấy rõ lục lạc bên trong trang chính là vật gì khi, nói thật, nàng sắc thật bị khiếp sợ. Sâu, so, cư nhiên có người ở lục lạc bên trong dưỡng sâu. Mặt sau nàng đã từng hỏi qua lạc lạc, này lục lạc là ai cấp? Nhưng nhìn mãn nhãn mê mang trước mặt người, nàng nụ trí, hảo đi, mất chi nhớ, tất cả đều không nhớ rõ. Nếu không có việc gì, liền đi thôi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu là trời tối, nơi này sẽ trở nên nguy hiểm rất nhiều. Hãy sợ nói. Nói chuyện khi, nàng thẳng lăng lăng nhìn ngồi xổm trên mặt đất tóc đen thiếu nữ, ánh mắt mang theo điểm ghét bỏ. Tất dai dai đem người kéo tới, nám, lạc lạc, ngươi nếu là thích sẽ vang lục lạc, kia chờ trở, trở về lúc sau, ta cho ngươi mua hai cái. Lạc cửu lê cong cong mặt mày, không nói chuyện. Cùng thời gian, chăm dặm ở ngoài, mặt mang nửa trương màu bạc mặt nạ áo đen nam tử, đồng nhiên bước chân dừng lại. nhìn trong tay hộp bên trong chợt nhi trở nên lộn xộn lục lạc đi hướng liệt vô cương mày nhăn lại nam nhân nửa trương tuấn dung là đao tức khắc sâu cực kỳ tuấn mỹ đặc biệt là cặp kia hổ phách thâm sắc con ngươi trang một cái đầm gia tính mà nhìn hộp chung nơi nơi lăn lộn lục lạc nam nhân nhăn lại mày ngược lại dần dần buông lỏng ra môi mỏng gợi lên một mặt tả tứ ý cười ta khí dị thường đồng thời cũng nguy hiểm đến làm cho người ta sợ hãi hệ lục lạc dây thường Là dùng bạch huyền thiết chế tạo mà thành, bạch huyền thiết, trừ thần binh mà không phá. Hiện tại vàng dòng trên người, cũng sẽ không có thần binh lợi khí, mà lục lạc nội ngàn giảm truy tung linh cổ. Trên người thân xác đau thương bất nhập, trong nước cũng để sống, mà duy độc. Sợ nhiệt. Nay phụ cận tồn tại to lớn nguồn nhiệt, thả ở phương đông, chỉ có. Hỏa diễm cốc. hắn vàng dòng ở hỏa diễm cốc ca. Đoàn người hướng tới hỏa diễm cốc trung tâm đi đến. Cà chi. Thanh Thúy Đức gãy tiếng vang lên. Đố Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bị cái gì tạp một chút đầu, nàng đau hô thanh. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt truyền tới thanh âm, không chỉ có là làm nàng, ngay cả lớp bốn tất dai dai cũng là ở ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ngong ngong! Ông ngong ngong! Bá đạo cùng bạo thanh âm trợn truyền đến. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước ba cái người trưởng thành đầu lớn nhỏ tổ ong đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. mà cung an tĩnh tổ ong hình thành đối lập chính là điên cuồng từ điên cuồng trào ra ngọn lửa ong ngọn lửa ong thứ dai thần thú tất dai dai nhanh chóng đánh ra một đạo huyễn cấp đem một đám liền phải chập đố minh nguyệt ngọn lửa ong đánh chết nay một đám ngọn lửa ong chết đi tiêu chí hai phương hoàn toàn kết thủ kỳ thật lấy tất dai dai thất dai 12 thánh kỵ sĩ thực lực muốn đánh chết ngọn lửa ong không khó rốt cuộc tính lên nàng còn muốn cao ngọn lửa ong một cái đại dai không ngừng nhưng là nàng lại không thể xem nhẹ trong đội ngũ đầu mặt khác mười người trước chạy thất dai dai dương giọng nói kéo lạc cửu lê thất dai dai cất bước liền chạy một đường thả chiến thả tiến đoàn người nhanh trong chiều hỏa diễm cốc trung tâm chạy đi ngọn lửa phong bị mọi người hành vi chọc giận Ông long tiếng động đinh thai nhức góc chúng nó biến ảo đội hình hướng tới mọi người đánh tới đỗ minh nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua bị tia khổng lồ ong trận dọa ra một thân mồ hôi lạnh Ta thích cái ngoan ngoãn, đây là muốn che trời tiết tấu. Này ong đàn số lượng ít nhất có thượng và đi, chính là lấy mới vừa rồi cái kia tổ ong hình thể, sao có thể chứa được như vậy nhiều ngọn lửa ong? Chẳng lẽ đại gia chú ý điểm, nơi này đại khái đều là ngọn lửa ong lãnh địa, chúng ta đến xuyên qua đi. Tất dai dai nhìn phía trước cách đó không xa xuất hiện ong đàn, sắc mặt có chút khó coi. Mọi người ánh mắt dùng mình, đáng chết. Hỏa diễm cốc cư nhiên có ngọn lửa ong lãnh địa, chúng nó cư nhiên còn có bản lĩnh vòng lãnh địa. Bị tất dai dai lôi kéo chạy, toàn bộ hành trình đảm đương phế tài nhân vật lạc cửu lê nhìn mọi người đều là giơ tay phản kích, kia đủ mọi màu sắc nguyễn kỹ xinh đẹp phi thường. Nhìn nhìn, lạc cửu lê trong lòng ngứa nghe nói nguyễn linh sư có thể sử dụng nguyễn kỹ, nàng cũng giống như thử xem đâu. Trộm ngắm nắm nàng tất dai dai liếc mắt một cái. là cựu lê khỏe miệng cong lên cái nho nhỏ độ cùng rồi sau đó lặng lẽ vươn ra ngón tay đối với sườn phương dục muốn vây công bọn họ ngọn lửa ong đúng đúng. một nắm ngọn lửa, tự tóc đen thiếu nữ đánh bạch đầu ngón tay bắn ra, ở ai cũng không có chú ý tới dưới tình huống, bay nhanh hướng tới đám kia ngọn lửa ong đánh tới. kia rúm nho nhỏ, kim sắc ngọn lửa, ở chạm đến đến đệ nhất chỉ ngọn lửa ong khi đống nhiên tạc nứt thành một đóa to lớn hỏa hoa, giống như là hồng liên nở rộ. Huyện Mỹ Kim Văn làm biên, chương dương màu đỏ đậm vì đế, tuy rằng tiêu đoá hồng liên dài đến ba bốn mế, nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Mỗi một mảnh hoa sen cánh, đều là xảo đoạt thiên công, cực hạn hoa lệ. Và anh, hoa khai một cái trước mắt, dây lắt lướt qua. nay một tạc, đem mọi người sườn phương khắp ngọn lửa ong đều cắn nuốt đến sạch sẽ, thậm chí liền một chút cặn đều không có dư lại. Mọi người bị này thanh nổ vang hung hăng hoảng sợ, liền tính là lạnh nhạt như bạc giã. Giờ phút này cặp kia bạc mắt cũng là xuất hiện một lát ngốc lăng, dọa. Lạc cửu lê cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, miệng cả kinh khẽ nhếch, xinh đẹp con ngươi trừng lớn, kia hơi dơ lên mắt đôi, nhân thiếu nữ chừng mắt động tác, đạm đi ba phần yêu trị. Ngoa tào, này sao lại thế này a, Dọa ta trái tim nhỏ đều mau tạc. Đố minh nguyệt vỗ vỗ chính mình ngực. Đố minh nguyệt lời này vừa ra, lạc cửu lê vội vàng túi đầu. Thập phần nghiêm túc, thấp thỏm, chơi chính mình ngón tay, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng, Mà trên thực tế tại đây loại thời điểm, cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới nàng. Em ạ, nên sẽ không này phụ cận còn có lợi hại hơn mà thú đi. Thanh kình khổ mặt, vừa mới kia nhất chiêu, khắp đều đoàn gì ta. Tuy rằng chỉ là dây lát lướt qua, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, giấu ở trong ngọn lửa thật lớn năng lượng. Nay còn chưa đi đến trung ương. Liên tới lợi hại như vậy ma thú, nếu là đi đến Trung ương còn phải. Này mấy người chung duy độc bạc giã nhìn chầm trầm hồng liên nở rộ địa phương nhìn nửa ngày, nửa ngày như mày, ánh mắt như suy tư gì thổi qua ngoan ngoan đứng ở tất dài dài bên cạnh tóc đen thiếu nữ trên người. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy mới vừa rồi kia ngọn lửa, cùng lít đơn thú đấu kia chàng đỉnh quyết đấu, người nọ khế ước ma thú phóng thích hỏa lĩnh vực có như vậy một tia tương tự. Và anh, Nhưng mà, không đợi mọi người nghĩ nhiều, lại là một tiếng nổ vang vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một cổ bén nhọn như lưới lê thanh âm, mà đến phía trước đã đã làm công khóa đô minh nguyệt, lập tức liền nhận ra thanh âm này rõ ràng chính là Hỏa con rơi tiếng kê Bọn họ nhiệm vụ lần này, chính là thu thập 300 viên hỏa con rơi ma thú tinh hạch. Ở tiếng gầm rú vang lên thời khắc đó, lạc cửu lê thân mình run lên, theo bản năng liền đem đầu rũ đến càng thấp. Liền đôi mắt đều đóng lại tới. Lần này thật sự không phải nàng, đừng tới tìm nàng. Di, không đúng a? Nếu không phải nàng, nàng vì cái gì muốn trột ra đâu? Trộm ngừng đầu, lạc kiểu lê trầm rãi mở. Một con mắt, chuyển lưu một vòng sau, mới đưa đệ nhị con mắt cũng mở. Ân, không ai phát hiện. Tất dai dai nhìn cách đó không xa che trời lấp đất đánh út lại một mảnh màu đỏ. Sắc mặt khó coi đến như là tùy thời đều phải tích ra mặt tới. Đó là, hỏa con rơi. Hàng ngàn hàng vạn hỏa con rơi. Chính là hỏa con rơi loại này ma thú. Đạo sư không phải nói toàn bộ hỏa diễm cốc, căng đã chết chính là 400 chỉ sao. Hỏa con rơi là ngũ dai thần thú. Cái này thú dai đối với nàng tới nói không phải tính rất cao, nhưng là trở thành ngàn thượng vạn hỏa con rơi ngưng hợp ở bên nhau. Liền không phải nói như vậy. Hùng chi hỏa con rơi loại này ma thú là song thuộc tính. Chúng nó đã có thể hỏa công, cũng có thể âm công. Đường âm công đạt tới nhất định cường độ khi, hoàn toàn có thể đem một người chấn thành ngốc tử. Chỉ là, trước mặt mọi người người toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, thần kinh căng thẳng đến không được thời điểm, lại phát hiện kia phiến hướng về bọn họ bay tới hỏa con rơi, cư nhiên từ bọn họ đỉnh đầu sẽ qua, hoàn toàn không có muốn dừng lại y tứ. Mà vốn dĩ cùng mọi người tiến hành kịch liệt chiến đấu ngọn lửa ông đàn, hưởng phí quay lại chạy như bay mà đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là, làm sao vậy? Bất quá thương mau, bọn họ sẽ biết, bởi vì bọn họ dưới chân thổ địa, đều, ở, hạ, trầm.